tập năm chương ba mươi tám đấu vong ngã hào kiệt rất kiến ngô cương cười khạch một tiếng rồi nói đại hòa thượng câu đó có lừa trẻ nít cũng không xong quái hòa thượng hỏi ngươi không tin ư ngô cương đáp ai mà lại để cho vài câu nói vu vơ lấp liếm được bao giờ quái hòa thượng hỏi vậy ngươi muốn bần tăng trả lời sau đây ngô cương đáp đại sư cứ sự thực mà nói quái hòa thượng nói người xuất gia giới vọng chỉ nói toàn sự thực ngô cương nói đại hòa thượng hòa thượng nghe cho rõ Thân thể tại hạ hiện thời là một điều rất bí mật trên chốn giang hồ Sự bí mật đó tại hạ còn phải giữ kín vì nó rất quan hệ cho tại hạ Vong ngã hòa thượng kinh hải hỏi hai tử Chẳng lẽ ngươi muốn giết bần tăng để bịt miệng Ngô cương mắc lộ sát khí, cất giọng lạnh lùng như băng đáp Khi cần đến thì tại hạ đành phải làm Vong ngã hòa thượng nói đa di đà Phật Hai tử, thế thì ngươi quá lắm Ngô cương nhắc lời Vì thế tại hạ xin đại hòa thượng nói rõ lai lịch Vong ngã hòa thượng hỏi nếu không thì sao Ngô Cương đáp, không thì làm như câu đại hòa thượng vừa nói đó, vong ngã hòa thượng hỏi dết bần tăng để bịt miệng ư, ngô Cương đáp, đúng thế, vong ngã hòa thượng nói, bần tăng không thể trả lời khác được, ngô Cương rút thanh phụng kiếm ra đánh soạt một tiếng, chàng dơ kiếm lên thủ thế sắp ra chiêu, lạnh lùng nói đại hòa thượng không nên tự dối mình, vong ngã hòa thượng kinh hãi lùi một bước dài run lên hỏi hai tử, ngươi muốn ra tay thật ư? ngô cương đáp chẳng lẽ còn là giả sao được vong ngã hòa thượng đáp vậy ngươi ra tay đi ngô cương nói đại hòa thượng hãy coi chừng thanh phụng kiếm thế mạnh như sấm sét ảnh kiếm bao trùm khắp người vong ngã hòa thượng chàng muốn hạ hòa thượng ngay nên vận công lực đến mười thành vong ngã hòa thượng rên lên một tiếng trầm giọng tay lão tăng bào quét một cái rất thần kỳ một luồng cương khí mạnh kiệt phi thường xô ra đám rầm một tiếng rùng rợn thế kiếm của ngô cương bị hất trệt sang một bên Cả tám chiêu sát thủ của chàng chém vào quản không, Vong Ngã Hòa Thượng đã lùi ra ngoài tám bước công cương cực kỳ kinh dị công lực của đối phương đã đến chỗ cao thâm không lường, chàng quát lên một tiếng hãy tiếp một chiêu này nữa, chàng tiến lại nhanh như chớp phóng kiếm đánh tới. Lần này chàng phát uy đến 12 thành công lực, Vong Ngã Hòa Thượng vẫn không né tránh, lão lại phóng cương khí ra đón đỡ, lại một tiếng rú điếc tai thét lên. Thanh phụng kiếm của Ngô Cương rớt xuống đất, chàng loạn choạng lùi lại 3-4 bước. Hai chân vong ngã hòa thượng ngập sâu xuống đất đến đầu gối. Bộ râu của lão huyết tích loan lỗ, thanh phụng kiến của ngô cương nằm ngay xuống bên chân vong ngã hòa thượng, vong ngã hòa thượng cúi xuống lượng phụng kiếm gông cương quát lên một tiếng nhảy sổ tới muốn đoạt phụng kiếm vong ngã hòa thượng tiền tay, vùng kiếm một cái. Kiếm khí rít đến veo veo, ngô cương vội nhảy lùi lại. Vong ngã hòa thượng không thu kiếm về. Người lão vọt theo thế kiếm rượt ngô cương như bóng theo hình. Mũi kiếm chìa vào trước ngực chàng khiến chàng phải bở vía, lúc này vong ngã hòa thượng chỉ cần đưa mũi kiếm về phía trước ba tất là chàng bỏ mạng, thanh phụng kiếm chàng đã mượn của công chúa Hồ Ma, nếu để mất về tay lão thì lấy gì mà trả nàng. Đồng thời chàng muốn ỷ vào chiêu tham hóa kiếm pháp cần phải có thanh bảo kiếm thì mới thu được hiệu quả phi thường. chàng mà mất kiếm thì chẳng khác gì mất một cánh tay. Hiện giờ cường địch còn đang dọng ngó mà chàng không biết thì hậu quả rất nghiêm trọng, ngô cương nghĩ tới đâu không khỏi toát mồ hôi lạnh ngắt, vong ngã hòa, thượng trầm giọng nói hai tử. Ngươi đừng dỡ thói cuộc cường nữa. Chúng ta hãy bình tĩnh lại và nói chuyện, ngô cương vẫn lạnh lùng ngạo nghễ hỏi lại, nói chuyện ở dưới mũi kiếm này ư, vong ngã hòa thượng thu kiếm về nói dĩ nhiên không phải thế, ngô cương nghiến trăng nói đừng nói chuyện khác vội. Tại hạ không thể phân ly thanh kiếm này người còn thì kiếm phải còn kiếm mất là người phải chết vong ngã hòa thượng hỏi thực thế ư ngô cương đáp bây giờ tại hạ ra tay đoạt kiếm vong ngã hòa thượng ngắt lời hai tử ngươi tự tin có thể làm được thế chăng ngô cương lạnh lùng đáp đổ máu hay mất mạng là cùng vong ngã hòa thượng nói bất tất phải thế kiếm đây ngươi cầm lấy lão xoay chui kiếm đưa cho chàng ngô cương rất lấy làm kỳ ngó hòa thượng bằng con mắt ngạc nhiên ra chiều lúng cuốn vong ngã hòa thượng giục cầm lấy kiếm đi ngô cương ngơ ngác hỏi Đại hòa thượng làm thế mà có ý gì, vong ngã hòa thượng thảm nhiên đáp bần tăng không muốn lấy thanh kiếm này mà cũng không muốn giết ngươi, ngô cương đưa tay ra đón lấy thanh kiếm tra vào vỏ rồi chấp tay thi lễ, nói đại sư. Vạn bối ghi nhớ món ân tình này, vong ngã hòa thượng đáp thế là xong rồi, ngô cương hỏi đại sư có điều kiện gì không, vong ngã hòa thượng hỏi lại điều kiện ư. Ha ha, nếu nói về điều kiện thì ngươi giữ lấy thanh kiếm làm gì há chẳng có lợi ư, ngô cương hổ thẹn cô cùng. Hào khí tiêu tan mất hết. Đây là một điều khuất nhục cho chàng, tuy chàng đã thương vong ngã hòa thượng, nhưng một tay kiếm thủ để mất kiếm là một cái nhục thê thảm vô cùng, vong ngã hòa thượng dường như hiểu thấu tâm sự ngô cương liền cất giọng hiền hòa nói, hai tử. Đừng lấy chuyện này làm buồn. Người võ sĩ chân chính phải biết đường lui tới. Thắng không kêu mà bại cũng không buồn, giả tỉ ngươi ra tay chiêu đầu đã đem toàn lực hạ sát thủ thì bần tăng không đỡ nổi. Nếu ngươi vừa ra tay đã có lòng độc ác thì bần tăng cũng không né tránh được, bản tính thiện lương của ngươi là ở chỗ đó, giả tỷ ngô cương không đeo mặt nạ thì ai cũng nhìn rõ chàng bẻ bàn mặt đỏ ra đến mang tay, chàng đổi giọng đáp, vãn bối xin nghe lời giáo huấn. vong ngã hòa thượng gật đầu nói có thế mới phải. Hai tử, ngô cương ngắt lời đại sư còn muốn hỏi chuyện gì, vong ngã hòa thượng hỏi ngươi biết chủ nhân thanh phụng kiếm này ư, ngô cương đáp đúng thế, vong ngã hòa thượng lại hỏi, ngươi có biết y là ai không? Ngô cương đáp y là một nàng công chúa ở Hồ Ma, vong ngã hòa thượng hỏi công chúa Hồ Ma là ai, ngô cương ngập ngừng đáp, cái đó. Vãn bối chỉ biết vậy mà thôi, vong ngã hòa thượng hỏi y có biết lai lịch ngươi không, ngô cương đáp, vãn bối không tiết lộ điều đó, ngô cương động tâm nghĩ thầm, vong, ngã hòa thượng đã biết chủ nhân Thanh Phụng kiếm cùng chủ nhân Thanh Long kiếm, vậy lão tất biết lai lịch của mình rồi. Cái gì bí mật về Long Phụng song kiếm lão đều biết hết mà mình không biết tí gì về lão. Lần này lão xuất hiện tất không phải chuyện ngẫu nhiên, nhưng không hiểu lão có mục đích gì. Nghĩ vậy chàng kiền hỏi đại sư, vãn bối muốn hỏi lại đại sư có được chăng, vong ngã đại sư đáp khi nào đến lúc là tự nhiên ngươi sẽ biết ngô cương đầu óc trầm trọng. Chàng tự hỏi, sao lão này lại kín đáo như vậy, cứ coi lão trả kiếm mình thì quyết nhiên lão không có ác ý, nhưng đó là một điều khiến lòng mình vẫn thắc mắc. Vong ngã hòa thượng đột nhiên lộ vẻ nghiêm trang hỏi hai tử. Ngươi có chịu nghe bần tăng một lời chăng, Ngô Cương đáp xin đại sư cho biết, vong ngã hòa thượng nói tạm thời ngươi hãy ngừng hoạt động trả thù, Ngô Cương kiên quyết ngắt lời, về điểm này vãn bối không thể tuân lệnh được, vong ngã hòa thượng nhắc lại bần tăng chỉ nói là tạm thời mà thôi, Ngô Cương vẫn một mực dù là tạm thời vãn bối cũng không làm được vong ngã hòa thượng nói, hai tử. Trước hết ngươi hãy nên tìm tới bà Huynh là Ngô Hùng để phanh phui những điều bí mật về vụ thảm án này trước. Ngô cương động tâm dương cặp mắt tròn xoe lên hỏi, sao đại sư biết rõ vụ này đến thế, vong ngã hòa thượng ngẩng người ra một chút rồi hạ thấp giọng xuống nói, 10 năm trước đây ta đã gặp y, ngô cương hất hàm hỏi thế ư. Có thù tất phải trả, vãn bối cùng muốn kiếm gia huynh, nhưng đó là hai việc khác nha, vãn bối tìm thấy gia huynh rồi, vong ngã hòa thượng dục kiếm thấy y rồi sao, ngô cương đáp, vãn bối phải giết. Chàng buộc miệng nơi ra cảm thấy có điều không ổn liền dừng lại, vong ngã hòa thượng ngửa mặt lên trời tuyên Phật hiệu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh em như chân tay sao lại tàn hại lẫn nhau, ngô cương cất giọng run run đáp, chẳng lẽ y không phải là thân hữu hay động môn với hung thủ đã hạ sát song thân vãn bối cùng cả nhà hơn 500 người, vong ngã hòa thượng đáp, bận tăng nói là vụ đó hãy còn trong vòng bí mật, ngô cương nhắc lời đại sư. Đây là việc riêng của nhà vãn bối, Vong ngã hòa thượng dương ra cặp mặt chiếu ra những tia hàng quan nhìn chồng chọc Ngô Cương toan nói lại thôi. Ngô Cương không muốn kéo dài câu chuyện nữa dù chàng chưa hỏi ra, được lai lịch nhà sư quái dị này, nhưng chàng biết rằng mối ngờ trong lòng chàng hiện giờ chẳng có cách nào cởi mở được, vì đối phương rất kín đáo không chịu thổ lộ. Lão lại có ơn trả kiến chàng chẳng lẽ lại bức bách lão phải xưng ra. Vả lại về võ công thì hai người không hơn kém nhau mấy. Nhưng về phần lịch duyệt thì chàng còn kém lão xa lắm, chàng liền hỏi thưa đại sư. Nếu đại sư không còn điều gì chỉ dạy thì xin cho vãn bối từ biệt, vong ngã hòa thượng nói hãy khoan, ngô cương hỏi đại sư còn có điều chi nữa, vong ngã đại sư đáp, ngươi có một người bái huynh tên gọi Tống Duy Bình, ngô cương vội nhắc lời đúng thế. Y, làm sao, vong ngã hòa thượng đáp ngươi đừng phí công kiếm y nữa, ngô cương hỏi, tại sao vậy, vong ngã hòa thượng đáp y đã được người cứu chạy đi rồi, ngô cương hỏi tai đã cứu y. Vong Ngã Hòa Thượng đáp U Linh Địa Cung, Ngô Cương ủa lên một tiếng, chàng tưởng chừng một khối đã trầm trọng buộc vào trái tim rớt xuống đất. Chàng đoán đã không sai. Quả nhiên Trưởng lão Địa Cung đã cứu y mà người nào được Trưởng lão Địa Cung cứu thoát thì không thể chết được, nhưng lòng chàng xúc động hỏi chính mắt đại sư đã trông thấy ư, Vong Ngã Hòa Thượng đáp phải rồi, Ngô Cương lại hỏi, không hiểu bái huynh của Vạn Bối đã được giải khai khỏi điều cấm chế chưa, Vong Ngã Hòa Thượng đáp, cái đó bần tăng không biết. Ngô Cương sao xuyến trong lòng vì nếu Tống Duy Bình không giải khai được sự kiềm chế tất phải đến chết, nghĩ tới đây chàng căm hận minh chủ phu nhân thấu xương, chàng tự thề ngầm với mình là nếu lần sau còn gặp mặt quyết giết mụ. Chàng hỏi lại vong ngã hòa thượng đại sư có biết lai lịch võ lâm minh chủ thế nào không, vong ngã hòa thượng đáp, y tự xưng là nam hoàng kỳ nhân. Nhưng trước đây trong võ lâm không có nhân vật vào danh hiệu thế này. Từ ngày y làm minh chủ đến giờ chưa lộ chân tướng lần nào, Ngô Cương hỏi đại sự cũng không biết rõ ư, vong ngã hòa thượng đáp bần tăng không biết, Ngô Cương nói, y đã không dám để lộ bản tướng thì tất có ẩn tình gì, vong ngã hòa thượng nói trên chốn giang hồ kỳ bí này có thiếu chi sự lạ. Dĩ nhiên phải có nguyên nhân, Ngô Cương hỏi lúc ban đầu Võ Lâm ở Trung Nguyên đã suy tôn nhân cật này lên làm minh chủ, chẳng lẽ lại không một người nào biết ư, vong ngã hòa thượng đáp hai tử. Khi đó Võ Lâm bị bọn thất kinh giáo đầu độc sắp lâm và mạc vận mà có người ra đương đầu gánh trách nhiệm hứng lấy tai họa thì ai mà không cảm ơn Đức, thế rồi gây thành sự thực, Ngô Cương hỏi thế là tránh Võ Dưa gặp Võ dừa phải không, phải rồi. Nhiều bạn đồng đạo cũng nhận thấy như vậy, nhưng hối hận thì đã không kịp nữa, Ngô Cương nói chính nghĩa Võ Lâm ở Trung Nguyên đã lâm vào tình trạng lu mờ mà Võ Đạo bị chìm đắm, nên gặp kiếp nạn này, vong ngã hòa thượng nói, hai tử. Thiên kiến của ngươi, Ngô Cương nhắc lời Đại sư. Vụ huyết án ở võ lâm đệ nhất bảo là thế nào, vong ngã hòa thượng thở dài nói hỡi ôi, đó là luật nhân quả, ngô cương nói đại sư ưu thời mẫn thế, nhất thiết đều cho là nhân quả, chàng ngưng lại một chút rồi nghiến răng nói. Mười năm trước các môn phái đã trồng cái nhân kia để bây giờ vãn bối phải hái quả này, vong ngã hòa thượng nói đức Phật từ bi. Thiên đạo tuần hoàng Lòng thiện ngăn điều tàn ác Hai tử, ngươi nên thể theo lòng trời mà hành động, ngô cương buông tiếng thở dài. Non thù biển hận của chàng chẳng thể vì mấy câu này mà tiêu tan được, vong ngã hòa thượng cũng buông tiếng thở dài ra chiều ngẫm nghĩ. Ngô Cương lại chấp tay nói, vãn bối có việc xin đi trước, vong ngã hòa thượng buồn rầu đáp hai tử. Chúng ta còn có ngày tái hội, Ngô Cương băng mình ra khỏi khu rừng nhằm nẻo đường Tương Dương mà tiến ngoài cửa Tây Thành Tương Dương Thiên về mặt bắc là bến sông Hán Thủy nổi lên một tòa nhà ngất trời, đó là Tàng Long Trang, một trang viện đem lại nhiều khoái trá cho đồng đạo võ lâm.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 Bữa nay từ sáng đến trưa xe ngựa tới tấp không lúc nào ngớt mà toàn là hào khách võ lâm từ tam sơn ngũ nhạc tới nơi, trước một toàn nhà lầu nguy nga. Hàng trăm ngọn đèn kết thành một chữ thọ lớn vô cùng, hiện giờ tuy đèn chưa thắp lên mà coi đã có vẻ rất mỹ quan, nguyên bữa nay là ngày sinh nhật 70 tuổi của lão hội chủ đoạt mệnh nhất đao Âu Dương Chí. Ông thọ hớn hở tươi cười chắp tay vái chào khắp một lượt rồi cất giọng dõng dạc bữa nay là sinh nhật tiểu lão được các vị chẳng ngại đường xa ngàn dặm tới đây để chúc thọ cùng ban cho đồ tặng tiểu lão rất lấy làm cảm khích gọi là có chén rượu lạc mong các vị chiếu cố một cách vui vẻ lão nói xong lại vái vòng quanh một lượt tiếng vỗ tay hoan hô như sắm dậy ông thọ tiến vào nhà đại sảnh ngồi xuống thủ vị lát sau rượu nhắm bày la liệt rồi tiệc rượu bắt đầu những người có mặt tại trường đều là hào khách võ lâm Không câu chấp lễ tục, tiếng cười nói pha với tiếng sai quyền hành lệnh thành một khúc nhạc điên cuồng, ngoài ra còn tiếng trống tiếng đàn vang động cả một vùng, giữa lúc náo nhiệt, một tên đệ tử chuyên việc đón khách chạy đến cửa sảnh đường lớn tiếng hô xin mời hội chủ, một hán tử trung niên áo sim lồng lẫy rời chiếu tiệc đi ra bên ngoài cửa, y chính là chủ hội thần Đao tên gọi Âu Dương Phương, tên đệ tử kia nói quản sự là Tăng Giang có việc bẩm báo, Âu Dương Phương hỏi việc gì, Tăng Giang đáp, ngoài trang có một khách nhân mới đến. Âu Dương Phương nói mời y vào đây hay là, bản tòa phải ra đón, Tăng Giang đáp vì khách này tính tình cổ quái, Âu Dương Phương hỏi cổ quái thế nào, Tăng Giang đáp, y không chịu nói rõ lai lịch mà chỉ bảo là có mối quan hệ lớn với lão hội chủ, vả lại, Âu Dương Phương hỏi vả lại làm sao, Tăng Giang đáp phần lễ mừng do bốn tên hán tử khiêng tới, Âu Dương Phương hỏi hình dạng khách nhân thế nào, Tăng Giang đáp, y là một lão già mặc áo đen, Âu Dương nói được rồi. Để bản tòa thân hành ra đón, y nói xong rảo bước đi ra ngoài viện. Quản sự tăng gian theo song ngoài cổng trang một lão già mặc áo đen đứng sững tại đó. Sau lão là bốn tên khất cái vào tuổi tráng niên khiêng một vật lớn hình vuông mà dài phủ đoạn màu hồng, không hiểu vật gì, mấy tên tráng đinh thấy hội chủ xuất hiện. Vội đứng thành hai hàng không lưng thu lễ, lão già áo đen cười ha hả cất tiếng oan oan hội chủ thân ninh. Lão phu không dám, thần đao hội chủ Âu Dương Phương nhìn thấy là một lão già lạ mặt chưa gặp mặt bao giờ. Bốn mắt gặp nhau, Âu Dương Phương bất giác phát run vì cặp nhãn thần của lão khiến cho người ta trông thấy phải khiếp sợ người đến là khách. Âu Dương Phương không dám thất lễ, ý định thần lại gượng cười chấp tay hỏi các hạ là cao nhân Phương nào, lão già áo đen đáp lão phu là bạn cố cựu với lệnh tôn. Chương 39, Ngô Cương mừng thọ cổ quan tài, Âu Dương Phương hỏi đũa tại hạ xin hỏi cao danh quý tánh lão áo đen đáp lão phu cứ vào ra mắt lệnh tôn là tự nhiên người sẽ nhận ra âu dương phương nói xin cho hay danh húy để tại hạ biết đường xưng hô lão áo đen đáp không cần hội chủ tạm thời kêu lão phu bằng các hạ là được âu dương phương cho mày nói vậy xin hỏi các hạ đến đây lão áo đen nhắc lời ô hay bữa nay không phải là ngày mừng thọ lệnh tôn lên bảy mươi tuổi ư âu dương phương đáp phải rồi phải rồi nhưng người khách nói ngay lão phu đi cả ngày đêm để đến mừng thọ Tiện đây đưa một phần lễ thọ để tỏ lòng cung kính, Âu Dương Phương đưa mắt nhìn lễ thọ bên cạnh quái nhân tự hỏi không hiểu lễ thọ này là vật gì, hắn liền hỏi, các hạ ban cho lễ hậu không hiểu là vật kỳ trân gì, lão áo đen cười khanh khách đáp lễ thọ này kỳ thì có trân thì không, Âu Dương Phương đưa mắt nhìn tên đệ tử đứng bên cạnh bảo gã, ngươi hãy đón lễ thọ, lão áo đen xua tay nói hãy khoan, Âu Dương Phương hơi biến sắc hỏi theo ý các hạ thì, lão áo đen nói phần lễ thọ này không phải tầm thường mà cần chính ông thọ thân tự kiểm điểm rồi mới thu nhận âu dương phương ngơ ngác các hạ lão áo đen hỏi lão phu đến mừng thọ chẳng lẽ hội chủ bắt lão phu cứ đứng ngoài cổng này mãi hay sao âu dương phương ngẩng người ra một chút rồi chắp tay nói xin mời các hạ vào lão áo đen đưa mắt nhìn bốn tên khiếu hóa tử khiên lễ vật lên rồi nói xin hội chủ dẫn đường cho âu dương phương liền trở góc đi trước lão già cùng bốn tên khiếu hóa khiên lễ theo sau lễ thọ vào cổng rồi xuyên qua nhà rạp tiếp khách Khiến cho tân khách hơi nhấn nhác nhìn ra tự hỏi lễ thọ này là vật chi vậy? Lão áo đen lai lịch thế nào? Lão đã được hội chủ thân ra đón tiếp thì chắc là nhân vật khác thường, số đông tân khách chẳng một ai nhận ra lão. Lễ thọ đưa vào đến trước nhà dài sảnh lão áo đen lớn tiếng hô đặt xuống rồi các ngươi lui ra, lão áo đen cười khanh khách nói ông thọ tại hạ đến mừng chậm xin ông thọ tha lỗi cho âu dương phương lật đật đi vào sảnh đường đến thẳng chỗ phụ thân là âu dương chí rỉ tai mấy câu rồi hai cha con ra cửa sảnh đường đoạn mệnh nhất đao âu dương chí châu mày một cái rồi gượng cười ha hả hỏi xin miễn thứ cho lão phu láo mắt ông bạn là cao nhân phương nào lão áo đen lớn tiếng đáp tại hạ huyết sách tam kiếm một tiếng la úi trao vang lên cả sảnh đường nhốn nháo bốn chữ sách huyết tam kiếm khiến cho quần hào nghĩ tời hai vị trưởng môn võ đương và tứ hải bang bị sách huyết tam kiếm hạ sát trên công nghĩa đài cha con âu dương chí tái mặt không nói nên lời lão áo đen này không cần nói cũng biết là ngô cương đã hóa trang rồi bầu không khí trong trường đột nhiên biến thành kỳ bí rung rợn những tân khách địa vị tôn cao trong sảnh đường lúc này đã rời chiếu tiệc tới tấp ra đứng ngoài cửa ngô cương lạnh lùng nói ông thọ xin ông thọ thu nhận chút lễ bạc này chàng nói xong thọ tay kéo tấm đoạn màu hồng phủ bên trên ra úi chao Lại một tiếng la hoảng nổi lên như sắm dậy, một chiếc quan tài sơn đen hiện ra trước mắt quần hào, Âu Dương Phương da mặt co rúng lại gầm lên quát, khinh người thái quá, lão nhảy sổ về phía ngô cương, ngô cương quát lên, không được nhúc nhích, đoạn mệnh nhất đao Âu Dương chí tung mình nhảy lên rồi nắm lấy Âu Dương Phương, mấy chục đệ tử trong thần đao hội rẽ mọi người đi ra, bầu không khí càng khẩn trương vô cùng, Âu Dương Phương, bị phụ thân nắm lấy. Người y rung bần bật Hai mắt căm hận muốn tóe lửa, Âu Dương Chí không hổ là một nhân vật nổi tiếng giang hồ lâu nay. Lão trấn tĩnh Âu Dương Phương rồi trầm giọng hỏi tông bạn có điều chi dạy bảo, Ngô Cương cất tiếng lạnh như băng đáp tại hạ tới đây một là để mừng thọ, hai là đòi một món nợ, Âu Dương Chí trợn mắt lên hỏi, đòi nợ ư. Lão Phu cùng ông bạn có biết nhau bao giờ đâu, Ngô Cương nhắc lời Âu Dương Chí. Chúng ta có mối liên hệ rất sâu xa rồi ông bạn sẽ biết, tân khách trong sảnh đường kéo ùa ra hành lang, ngoài sân. Dưới hiên chỗ nào cũng đông nghẹt người, ngô cương đảo mắt nhìn quanh không khỏi chấn động tâm thần, phía sau cha con Âu Dương Chí Chàng đã ngó thấy bộ mặt quen thuộc như lã thuộc viên và thư sinh áo lam cũng có mặt trong đám này. Ngoài ra còn một hán tử mình mặc áo xám. Hiển nhiên là hoa bất phương, gã này đã gây thù với thiết tâm thái tuế hồ phi vì gã đã cướp người vợ có ngán của họ hồ. Bên gã là một phụ nhân diêm dúa đầu biệt khăn lụa. Không cần hỏi cũng biết đó là mỹ nhân ngư từ tiểu hương đã có một lần mụ hóa thân làm ni cô còn ngoài ra chàng không biết ai nữa huỳnh y thuộc nữ lã thuộc viên sắc mặt xám xanh trợn mắt nhìn ngô cương âu dương chí cất giọng run run hỏi xin ông bạn cho biết lai lịch ngô cương nhắc lại tại hạ là sách huyết tam kiếm âu dương chí nói lão phu không quen biết các hạ ngô cương đáp phải rồi tại hạ chỉ nói một câu là ông biết ngay thư sinh áo lam phe phẩy cây quạt hỏi xen vào giữa các hạ và sách huyết nhất kiếm có mối liên hệ thế nào Ngô Cương mắt chiếu ra những tia hàng quang lạnh lẽo đáp, y là bạn đồng môn, Hoa Bất Phương rẽ mọi người tiến ra nói này ông bạn võ Minh cấm chỉ những cuộc tư đấu, Ngô Cương bóp chát ngay Hoa Bất Phương. Nơi này không phải là chỗ tôn giá nhún miệng vào, Hoa Bất Phương bị chàng nói hụt tẹt tên họ thì chấn động tâm thần không thốt nên lời nữa, bọn đệ tử thần đau hội đều nghiến răng căm tức nhơn nhơn chỉ trực, xông vào. Bầu không khí hoang lạc bị cục hứng để thay vào bằng một làn mây sầu khủng khiếp. Âu Dương Chí cất giọng run run hỏi tông bạn đòi nợ gì. Ngô Cương đáp cộc lốc nợ máu, hai tiếng nợ máu khiến người nghe ớn lạnh xương sống. Âu Dương Chí không chấn tĩnh được nữa, sẵn giọng hỏi: Nợ máu nào? Ngô Cương đáp: Tại hạ sẽ nói cho các hạ biết. Âu Dương Chí nói: Trước đây năm năm lão phu đã rửa tay gác kiếm lùi ra khỏi giang hồ. Ngô Cương nhắc lời, nhưng việc thiếu nợ vẫn phải trả. Âu Dương Phương đứng lên ưỡn ngực ra nói: Sách huyết tam kiếm. Bản hội chủ muốn tiếp các hạ vài chiêu. Ngô Cương đáp: Hội chủ không thể đón tiếp tại hạ được. Âu Dương Phương hỏi: Sao không được? Phụ trái Tử Hoàng chứ? Ngô Cương cười đáp, nếu tính cả hội chủ chỉ thêm vào món lợi tức thôi, Âu Dương Phương nổi giận nói, đừng khoác lác vội, có nghề gì hãy dở ra đi. Âu Dương Chí giơ tay lên nói, ngươi hãy lui ra. Âu Dương Phương nghiến răng nói, gia gia, thanh danh của lão nhân gia có lý đâu. Âu Dương Chí gạt đi, đừng nhiều lời nữa. Lã thuộc viên đột nhiên hỏi xen vào, xin hỏi các hạ sách huyết nhất kiếm hiện giờ ở đâu? Ngô Cương động tâm hỏi lại, cô nương tìm y có việc gì? Lã thuộc viên đáp để đòi nợ, Ngô Cương nói tại hạ lãnh thay cho y cũng được, lã thuộc viên nhắc lời không được, phải chính bản thân hắn mới xong, Ngô Cương nói hiện giờ y đang ở trên đường đi Tân Giả, lã thuộc viên ngơ ngác hỏi gã đến Tân Giả ư? Ngô Cương đáp đúng thế, lã thuộc viên hỏi gã đến Tân Giả làm gì? Ngô Cương đáp cũng đi đòi nợ, lã thuộc viên hỏi giết người phải không? Ngô Cương đáp, sao cô nương hỏi nhiều thế? Giữa lúc ấy một lão già áo đen mắt to mày rầm hốt khoảng tiếng vào nhìn Âu Dương Chí vẫy tay nói đại ca. Tiểu đệ xin đi trước một chút, Âu Dương Chí gật đầu nói lão đệ. Xin lỗi nhé vì chuyện bất ngờ rắc rối khiến lão đệ mất vui, lão kia đáp đại ca. Đại ca đừng hiểu lầm là tiểu đệ có ý giữ thân không hiểu đạo nghĩa bỏ đi giữa lúc đại ca lâm sự, thực tình, lão nói tới đây liếc mắt nhìn ngô cương rồi không nói nữa. Hiển nhiên Ngô Cương vừa nói chuyện sách huyết nhất kiếm đến tân giả đã làm lão chấn động hải hùng, Âu Dương Chí nói lão đệ, tiểu huynh biết rồi. Lão đệ cứ việc tùy tiện, lão kia đáp để ngày khác tiểu đệ xin đến đây từ tạ, Âu Dương Chí cười ha hả nói lão đệ. Nếu chúng ta còn sống sẽ có ngày trùng hội, lão kia sắc mặt biến đổi mấy lần rồi trở gót ra đi, Âu Dương Chí nói theo. Miễn cho tiểu huynh không tiễn chân được, lão kia đã biến vào đám đông có tiếng người cất lên hỏi phải chăng lão đó là Liên Vân Bảo chú chú ai? Không ngờ lão nhúc nhát đến thế, ngô, cương động tâm thần tự nghĩ chuyến này mình đến đây tân giả hành động theo mục tiêu thứ ba, đối tượng là Liên Vân bảo chú chu oai, không ngờ chưa biết mặt hắn để hắn đi mất rồi. Nhưng thôi thế cũng được, việc báo thù cần theo thứ tự mà làm Âu Dương Chí đảo mắt nhìn tân khách đứng vây quanh xúc động nói các bạn đã vì tình đồng đạo mà quan tâm, đáng lý Âu Dương Chí này phải tiếp đãi niềm nở, nhưng hiện tình hình lão phu không bồi tiếp được chu đáo, vậy kính xin các vị tùy tiện. Nếu Âu Dương Chí này còn sống sót thì bữa này sang năm sẽ mở yến tiệc thiết liệt vị bằng tất cả thành ý để tạ lại điều khiếm khuyết bữa nay. Mọi người nhốn nháo lên một hồi, nhưng không ai bỏ đi. Một lão già mặt đỏ dáng điệu uy mảnh trẻ đám đông tiến ra nhìn Ngô Cương chập tay hỏi ông bạn. Ông bạn nghe tại hạ một lời được không? Ngô Cương hỏi lại, các hạ là ai? Lão mặt đỏ đáp, lão phu là Đông Phương Minh. Ngô Cương hỏi, có phải người đời thường kêu các hạ là Quang Đông Đại Hiệp, Đông Phương Minh nhắc lời không dám. Đó chỉ qua là các bạn hữu giang hồ quá yêu mà đề bạc, ngô cương hỏi các hạ có điều chi dạy bảo, Đông phương minh đáp người võ lâm ân oán phân minh, còn chuyện sống chết là không đáng kể. Ông bạn lựa bữa nay để đến đây đòi rửa hận lại đem theo quan tài làm lễ mừng thọ như thế không sợ quá đáng ư, ngô cương hỏi lại, phải chăng các hạ cũng có ý bất bình, quan đông đại hiệp Đông phương minh sa sầm nét mặt đáp có thể nói như vậy, song tại hạ có ý làm theo lỗ trọng liên, lão hiệp này đã nổi tiếng. Ngô Cương từng được nghe danh nên chàng ráng nhẫn nại hỏi, Đông Phương Đại Hiệp có biết tại Hạ và Âu Dương Lão Bảo Chủ có chuyện gì không? Đông Phương Minh đáp, vụ này có thể đem ra công khai để hỏi công luận, Ngô Cương nhắc lời, không thể công khai được, Đông Phương Minh hỏi tại sao vậy? Ngô Cương đáp, tại Hạ bất tất phải giải thích, Đông Phương Minh nói việc mà chẳng thể giải thích với mọi người được, Ngô Cương đáp, cái đó khó mà đoán được. Đông phương minh nói trừ khi là việc xấu xa lắm mới không dám đưa ra trước quần chúng, ngô cương lửa giận bốc lên bùng bung sẵn giọng nói dinh miệng đi, tại hạ sở dĩ tôn kính các hạ là vì thanh danh trong sạch. Vả lại các hạ không làm điều gì tàn ác nên tại hạ nhường nhịn mà thôi. Việc báo cử tuyết hận thì trừ đương sự ra, người đệ tam không được hỏi tới, đó là luật giang hồ. Chẳng lẽ các hạ không hiểu ư, quan đông đại hiệp lớn tiếng đúng thế, nhưng bữa nay tại hạ là tân khách. Theo đạo nghĩa chẳng thể ngồi yên, đoạn mệnh nhất đao Âu Dương chí chấp tay nói Đông Phương lão đệ hoài bảo tấm lòng nghĩa hiệp tiểu huynh kích vô cùng, bữa nay trên tiệc toàn là đồng đạo. Trước khi chưa rõ đầu đuôi, xin lão đệ hãy tạm thời giữ địa vị trung lập nên chăng, quan đông đại hiệp Đông Phương Minh lùi sang bên mé Âu Dương Phương quát hỏi, sách huyết tam kiếm. Ngươi trả thù gì, đòi nợ nào? nói đi ngô cương sát khí lộ ra ngoài mặt hai mắt đỏ ngầu quắc mắt ra nhìn âu dương chí trầm giọng âu dương chí lão hãy nghe đây âu dương chí nghiến răng đáp mời các hạ nói đi quần hào có mặt tại hiện trường chú ý lắng nghe xem sách huyết tâm kiếm nói gì nhưng chàng vẫn chưa mở miệng giữa lúc mọi người còn đang nghi hoặc thì sắc mặt âu dương chí thay đổi mấy lần người lão loạn choạng mắt lộ vẻ kinh hãi miệng lớn tiếng la hỏng rồi nguyên ngô cương đã dùng phép truyền âm nhập mật nói rõ thân thế cho lão nghe quần hào đều kinh hãi biến sắc Nhưng không một ai hay chỗ ngoắt ngoéo, Âu Dương Phương cất tiếng rung rung gọi gia gia, Âu Dương Chí quát lên, ngươi hãy lui ra, Âu Dương Phương nghe cha quát bất giác lùi lại một bước, tình trạng này khiến cho quần hung nhớ đến tình trạng sách huyết nhất kiếm đã quyết đấu với võ đương trưởng giáo và tứ hải bang chúa trên, công nghĩa đài trong lòng ai nấy đều rung sợ, Âu Dương Chí vẽ mặt xám xanh lớn tiếng tiểu lão có lời kính cẩn cáo lỗi và xin các vị đồng đạo lập tức lên đường, câu này vừa thốt ra, quần hào la ó ầm lên. Ai nấy tự hỏi chẳng lẽ Âu Dương Chí đã làm điều gì sai quấy nên bị người ta tìm đến nhà nên mới có thái độ khác thường như vậy, quan đông đại hiệp Đông Phương Minh cho mày hỏi Âu Dương Chí Huynh, tiểu đệ đã kết giao với đại huynh mấy chục năm nay. Xin miễn cho tiểu đệ lỗ mãn hỏi một câu, vụ này là thế nào đây? Âu Dương Chí khóe mắt lộ ra những nỗi đau khổ vô cùng, nhăn nhó cười đáp lão đệ, đây là việc riêng của tiểu huynh. Xin lão đệ đừng hỏi tới, Đông Phương Minh lặng lặng không nói gì nữa nhưng cũng như mọi người, đầy ngờ vực. Mọi người không chịu bỏ đi, dường như muốn phanh phui ra vụ này. Âu Dương Chí buông tiếng thở dài, quay sang nhìn Ngô Cương cất giọng hỏi món nợ đó thanh toán bằng cách nào. Ngô Cương lạnh lùng nói, vậy sao trả vậy? Âu Dương Chí da mặt co rúm lại, loạn choạng người đi. Cất giọng run run nói, lão phu xét món nợ này nếu bàn đến nguyên nhân. Ngô Cương giơ tay lên chặn lời đối phương nói. Tại hạ sẽ đem sự thật công khai tuyên bố, Âu Dương Chí ngẩn người ra hỏi lão phu đã 70 tuổi có chết cũng chẳng non yếu gì nữa, chỉ xin cho một mình lão phu gánh hết trách nhiệm được không, Ngô Cương đáp, không được, Âu Dương Chí hỏi chẳng lẽ ông bạn định tru diệt hết bản trang chăng, câu nói sặc mùi máu tanh khiến cho quần hào sao xuyến trong lòng, ai cũng ý thức được nội tình rất nghiêm trọng, Âu Dương Phương nắm lấy tay phụ thân rú lên hỏi gia gia. Vụ này là thế nào đây? Âu Dương Chí hất mạnh tay con ra quát lên: "Ta không cho ngươi hỏi nữa." Hoa Bất Phương lạnh lùng xen vào: "Sách huyết tam kiếm, bản nhân lấy danh nghĩa Võ Minh có lời trung cáo cho các hạ nên nghĩ kỹ rồi hẳn làm và nên tuân theo công ước Võ Minh, Ngô Cương nói tâm hồng đi. Ngươi không đáng Hoa Bất Phương cũng lớn tiếng: "Rồi ngươi sẽ phải hối hận cũng không kịp nữa." Ngô Cương quát lên Hoa Bất Phương: "Khép cái mồm của ngươi lại không thì có người sẽ băm xác ngươi ra thành muôn đoạn." Hoa Bất Phương xám mặt trung lên hỏi tay: Ngô Cương đáp, ngươi đã bị các ngươi bỏ vào quan tài đưa đi, hoa bất phương giật bắn người lên, đưa mắt chăm chú nhìn từ tiểu hương, không nói gì nữa, cổ quan tài sơn đen tỏa ra một lạng không khí chết chóc trung rợn khiến người ta phải phát run, mỹ nhân ngư từ tiểu hương cất giọng âm trầm nói sách huyết tam kiếm. Ngươi thật là cùng vọng, Ngô Cương hắn giọng một tiếng chứ không trả lời, Âu Dương Phương tức giận đến cực điểm quát hỏi sách huyết tam kiếm. Sao ngươi lại đem quan tài đến đây? ngô cương hững hờ đáp bữa nay trong bọn các ngươi ắt có người nằm vào trong đó âu dương chí nghiến răng nói sách huyết tam kiếm lão phu nhắc lại đề nghị hồi nãy ngô cương ngẫm nghĩ rồi trầm trọng được nhưng phải có điều kiện âu dương chí hỏi điều kiện gì ngô cương đáp lão phải lập tức tuyên bố giải tán thần đao hội điều kiện này thật là thảm khốc không ai dám ưng chịu âu dương phương tức giận hầm hầm gầm lên không được dù cả thần đao hội chỉ còn một người sống cũng không thể tuyên bố như vậy được ngô cương nghiến răng đáp thế thì hồi đó sẽ không còn một người nào sống sót bọn đệ tử thần đao hội có mặt tại trường phẫn nộ đến kỳ cùng đều bật tiếng hầm hừ cặp mắt trợn lên cơ hồ tóe máu quần hào cũng bị câu nói sặc mùi máu tanh làm cho kích động nhốn nháo cả lên ngô cương vẫn điềm nhiên lúc cần đến chàng có phải đại khai sát giới cũng không chùng tay vì chàng nghĩ đến nắm mồ chôn năm trăm người thảm khốc phi thường Huyết dịch trong người chàng cũng đầy sát khí giả tỉ mối thảm họa ngày trước mà không do người bào huynh của chàng là ngô hùng cầm đầu gây nên thì chàng phải gây cuộc đổ máu tru diệt hết các môn phái chàng mới, cam tâm. Chương 40, vong ngã hào thượng lại xuất hiện. Một điều ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Âu Dương Chí Tất tiếng Lạnh Lẽo tuyên bố Lão Phu tiếp thụ điều kiện đó. Âu Dương Phương Trung bần bật hô lên da da. Da da không thể, Âu Dương Chí quát mắt nhìn gã quát căm miệng ngay. Ngươi mà không vâng lệnh phụ thân là kẻ bất hiếu, Âu Dương Phương thấy phụ thân tỏ ra thái độ khác thường, cặp mắt gã long lanh sa lệ, những người hiện diện tại trường ai cũng vuốt bụng thở dài vì đoạt mệnh nhất đau Âu Dương Chí sao lại chịu nhục nhã như vậy, Ngô cương cất giọng lạnh lẽo hỏi, lão còn muốn nói thêm gì nữa không? Âu Dương Chí cất tiếng trầm trọng tuyên bố lại lần nữa các bạn đồng đạo chứng kiến cho. Từ nay thần đao hội lui ra khỏi giang hồ, quần hào nhốn nháo cả lên, Âu Dương Phương khí tức song thẳng vào tim. Miệng học máu tươi, quan đông đại hiệp đông phương minh chỉ đầu ngón chân xuống đất nhảy vọt lên đầu mọi người bỏ đi. Hiển nhiên đại hiệp đầy lòng chính khí này nghe lời Âu Dương Chí quyết định lão không muốn dây vào nữa. Âu Dương Phương phẫn khích như người điên tung mình vọt đến trước mặt Ngô Cương. Bọn đệ tử thần đao hội có bảy, tám tên đứng bên gã cũng cầm đao nhảy u vào. Binh một tiếng rung rợn. Tiếp theo là những tiếng rú vang lên. Sông trưởng của Ngô Cương đồng thời xô ra, Âu Dương Phương bị hất ngược lại. Bảy tám tên đệ tử chạy tứ tung, mấy tên học máu tươi một chiêu đánh ra đột ngột rồi dừng lại ngay. hiển nhiên công lực sách huyết tam kiếm cực kỳ khủng khiếp. Âu Dương chí tức giận gầm lên người dám trái lệnh ta chăng? Âu Dương Phương gia mặt co rúng biến đổi hình dạng người hắn run bần bật không ngớt, hắn trợn mắt trách cả kẻ máu tươi chảy ra bầu không khí trong trường khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. trong lòng ai nấy đều tự hỏi mấy lần kiếm sĩ loại này đều tự xưng là sách huyết, không hiểu bọn chúng mấy người. Kiếm thuật bao trùm võ lâm mà chẳng ai hay lai lịch chúng như thế nào? Tại sao chúng chuyên tìm những môn phái lớn để hạ thủ? Vì lẽ gì chúng không dám để lộ chân tướng một cách công khai? Âu Dương Chí Dường như mới trong khoảnh khắc mà lão già đi rất nhiều. Những vết nhăn trên mặt sâu gấp mấy trước? Âu Dương Chí xưa nay còn đâu? Hào khí ngất trời bây giờ tựa hồ tiêu tan hết. Vụ bí mật đáng sợ này dường như phiến đá ngàn cân đè lên tim mọi người bỗng có tiếng hô, lấy đau mau tiếng quát làm cho bầu không khí trong trường khẩn trương đến cực điểm nguyên Âu Dương Chí năm năm trước đã gác đao quy ẩn nay đột nhiên lão lại khai đao phá bỏ lời thề Âu Dương Phương trở gót đi, vào. Chỉ trong giây lát hắn ông một thanh phá sơn đao sống dậy, ánh hàng quan lấp loáng đi tới trước mặt phụ thân, vô cùng khích động hỏi Gia Gia, Gia Gia xóa bỏ lời thề ư, Âu Dương Chí đáp không thế không được, Âu Dương Phương ngập ngừng hỏi có thể để hài nhi, Âu Dương Chí ngắt lời không được. Cần phải chính phụ thân giải quyết vụ này, đưa đau đây, chưa dứt lời lão giựt lấy thanh thần đau. Nét mặt hiện lên một nụ cười đau khổ. Tay mặt nắm chui đau. Tay trái khẽ vuốt đau, không ai hiểu trong lòng lão đang nghĩ gì bây giờ, toàn trường yên lặng như tờ, tưởng chừng như cây kim rớt cũng nghe tiếng. Sau một lúc khá lâu Âu Dương chí ngó Âu Dương phương bằng tiêm một quan nghiêm khắc, lão tất giọng trầm trọng nói hai tử. Ngươi nên nhớ là bữa nay giải tán thần đau hội và rồi ra lệnh cho các đệ tử không được báo thù, Âu Dương phương quỳ hai gối xuống cất giọng thê lương da da, nước, mắt và máu hòa vào nhau tuôn ra tầm tả, Âu Dương chí nghiến răng trầm lặng hồi lâu rồi khẽ bảo con hai tử. Ngươi đứng dậy đi, bất luận bữa nay ta sống hay chết cũng làm vậy, lão dứt lời quay lại nhìn ngô cương rung lên nói bằng hữu. Lời nói của bậc đại trượng phu coi bằng chính vạt. Và... Bất luân bữa nay ai nằm vào trong cổ quan tài kia thì lời ước vừa rồi cũng không thay đổi. Thần đao hội nhất định giải tán mà vụ này chỉ một mình lão phu gánh hết. Ngô Cương nói thế thì phải lắm, Âu Dương chí dục, ông bạn chuẩn bị động thủ đi. Ngô Cương rút phụng kiếm ra đánh soạt một tiếng, những người đứng quanh tới tấp lùi lại dễ một quãng hành lang trống rỗng. Âu Dương phương cặp mắt còn động máu trận lên đứng tựa cửa, sảnh đường phái sau phụ thân. Nỗi oán hận của hấn khiến người ta không rét mà rung. Một bên là đoạn mệnh nhất đao, một bên là sách huyết tam kiếm, hai bên sắp đi vào một trường quyết đấu hiếm thấy trong võ lâm, hai, người cùng khai môn hộ cầm binh khí thủ thế. Bốn mắt nhìn nhau ngưng thần giới bị, khí thế hai bên khiến cho trong lòng mọi người đều sao xuyến, dương mắt lên mà nhìn đoạn mệnh đao nổi tiếng Trung Nguyên đấu với ai dù ghê gớm đến đâu, ít ra cũng chống được ba hiệp. Còn sách huyết tam kiếm biểu lộ ra thế đánh đúng như sách huyết nhất kiếm, tai cũng biết rằng cuộc quyết đấu sinh tử này chẳng thể kết liễu trong khoảnh khắc, thời gian trôi qua từng khắc một cách rất trầm. Trọng Âu Dương Chí mặt đỏ bừng, tráng toát mồ hôi, quần hào tại trường bị bầu không khí khẩn trương cũng đều mồ hôi nhỏ giọt, lúc này nhãn quan của ngô cương dường như ngưng tụ thành hình khiến người trông thấy là, suốt đời chẳng thể quên được, trong thời gian chừng uống cạn tuần trà, thân hình Âu Dương Chí bắt đầu hơi ruông, ánh hàng quan lên choang choang hai tiếng do kim thiết chạm nhau bật lên tiếp theo nữa có tiếng rú trầm trọng vang lên sách huyết tam kiếm lùi lại ba bước thanh phụng kiếm trong tay chàng trỏ mũi xuống đất mũi đao của âu dương chí trỏ về phía trước bầu không khí tưởng chừng ngưng kết lại sự hô hấp của mọi người tựa hồ đình chỉ sao chưa thấy động tỉnh gì bỗng nghe huỵch một tiếng người âu dương chí té xuống cái đầu bạc phơ lăn ra tận đàng xa máu tươi ở cổ phun ra như suối Nhùm đỏ cả thềm hiên lát bằng gạch trắng, những tiếng la hoảng bật lên như sấm nổ, mới một chiêu mà Âu Dương Chí đã bay đầu thì ai mà tin được, nhưng sự thực thảm khốc xảy ra trước mắt, không muốn tin thì cũng phải tin, hội chủ Âu Dương Phương gầm lên một tiếng thật to như người phát điên, hắn nhảy sổ vào chụp lấy thanh thần đao hãy còn vấy máu hầm hầm xông đến trước mặt ngô cương, gã liều mạng phóng đao ra cực kỳ khủng khiếp. Ngô Cương né người đi thay đổi phương vị chứ không phản kích, Âu Dương Phương đứng ngay người ra một chút rồi lượm lại thủ cấp của phụ thân đặt vào bên sát rồi nhảy, sổ tới, choang một tiếng rung rợn. Tia lửa bắn ra tung tóe. Âu Dương Phương lùi lại ba bốn bước, mười mấy tên đệ tử hét lên một tiếng nhảy u vào, bỗng một tiếng hét vang lên, dừng tay, tiếp theo tiếng quát và tiếng kiếm gãy và tiếng người la rùng nổi lên. Mười mấy tên môn hạ hội thần đao bị hất lùi ra bốn phía. Trên mảnh đất trải rác những mảnh đau gãy, Ngô Cương đứng sừng sững như núi chẳng khác một vị thiên thần. Âu Dương Phương như người phát điên lại vung đao xông vào trận đánh, Ngô Cương vung kiếm lên gạt đánh choang một tiếng, thanh thần đao trong tay Âu Dương Phương bị rớt xuống đất. Tay đao máu chảy đầm đìa, mũi kiếm của Ngô Cương chỉ lên trước ngực gã, quần hào tại trường đều kinh hồn tan đỡm. Ngô Cương cắt giọng lạnh lùng như băng tuyên bố, tại hạ đã đáp lời lệnh tôn không giết ai ngoài lão. Âu Dương Phương thở hồng hộc, mắt vẫn chảy máu. Tình trạng thảm khốc này khiến người ta không nỡ nhìn vào, Âu Dương Phương lớn tiếng quát sách huyết tam kiếm, ngươi hạ thủ giết ta đi, Ngô Cương đáp, tại hạ không dám thất tính với người chết rồi, Âu Dương Phương đáp, bữa nay ngươi không giết ta thì ta dù còn một hơi thở cũng thề rằng quyết giết ngươi, Ngô Cương đáp, ngươi mà trái lệnh phụ thân thì ta có giết đi cũng không là quá đáng. Ta đi đây, sau này sẽ tái ngộ, chàng dứt lời thu phụng kiếm về trở gót toan đi, giữa lúc ấy bỗng thấy làng sông người rẽ ra. Bốn lão già áo đen tay cầm phá sơn đao loạn choạn chạy vào, trong đám đông có tiếng la hoảng, thần đao tứ lão, ngô cương chấn động tam thần liền dừng bước lại, bốn lão áo đen nhìn thi thể Âu Dương chí liền hô lên một tiếng bi thảm, đại sư huynh, rồi một người đứng một phương vị vây ngô cương và Âu Dương phương vào giữa, tứ lão vẻ mặt bi phẫn không bút nào tả xiết, ngô cương từ từ xoay mình lại đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn qua tứ lão một lượt, rời hắn giọng nói bốn vị định làm gì? Tứ lão đồng thời lên tiếng bọn ta băm thay ngươi ra muôn đoạn, ngô cương ngắm ngầm xoay chuyển chủ ý trong lòng, bọn này kêu âu dương chí bằng đại sư huynh thì họ đều là sư đệ của lão. Dù mình cưu hận đầy mình nhưng đã đáp lời của người chết thì không thể bội tính được, nhưng coi tình thế đối phương thì họ nhất định giết được mình mới cam tâm. Một trong tứ lão quát hỏi sách huyết tam kiếm, ngươi có thù oán gì với đại sư huynh của ta, ngô cương đáp người chết đã tự nguyện một mình gánh trách nhiệm thì còn nhắc làm gì nữa. Lão kia nói chẳng có lý nào thế được Ngô Cương hỏi Các hạ bây giờ muốn sao Lão già buông thõng, Báo thù Ngô Cương đáp Tại hạ chịu lời ước hẹn điều kiện với người chết là không làm đổ máu đến người thứ hai Nhưng nếu các vị bức bách thì tại hạ đành phải ra tay Lão già nói sách huyết tam kiếm Trừ phi bốn anh em lão phu phơi thay đương trường Không thì ngươi đừng hồng thoát thân Ngô Cương nói tại hạ mà muốn đi thì tin rằng chẳng ai ngăn cản được Một lão già khác quát ngươi trả thù gì Nói ra ngô cương nghiến răng đáp huyết cừu lão già kia dục ngươi nói rõ lai lịch và sự thực đi ngô cương đáp cộc lốc không được âu dương phương lượm than thần đao dưới đất lên cất giọng cực kỳ bi phẫn nói xin bốn vị sư thúc hãy nhường cho tiểu điệt liều mạng với tên mang mọi này tiểu điệt ngã rồi bốn vị hãy lão già nói trước lại lên tiếng lấy máu đổi máu chúng ta nhất tề xông vào đi năm thanh đao đồng thời xông lên âu dương phương lùi lại ba bước chiếm một phương vị như tứ lão ngô cương tay cầm thanh kiếm từ từ dơ cao Cất tiếng các vị muốn đổ máu ư, xin mời đồng thủ, lại một màn kịch lưu huyết thê thảm xem chừng khó lòng tránh khỏi, quần hào một mặt bị oai phong của sách huyết tam kiếm uy hiếp một mặt theo quy củ giang hồ, nên chẳng ai lên tiếng, giữa lúc ấy bỗng có một thanh âm chói tai vọng lại, không được đồng thủ, bỗng thấy một bóng người vọt lên qua đầu mọi người hạ xuống trước hành lang, quần hào thấy người mới đến không khỏi nhớn nhác cả lên. Người này chính là quái hòa thượng ăn mặc như kiểu khất cái khiến ai trông thấy cũng buồn nôn mà không hiểu lão ỷ vào sức mạnh nào để ngăn trở cuộc tỷ kiếm nguy hiểm ấy. Ngô Cương ngẩng đầu nhìn ra hòa thượng này, chẳng khác gì âm hồn ám ảnh không chịu buông tha. Vì lẽ gì lão chăm chú nhìn mình, so với vô sự sinh phi, lão còn đa sự hơn, người mới đến chính là vong ngã hòa thượng, trước hết vong ngã hòa thượng đảo mắt nhìn sáu người trong hiên sảnh đường rồi nhìn cổ quan tài bỏ trống, lão cứ rủ thấp cặp lông mày chấp tay niệm ta di đà Phật Nhân quả tuần hoàn thật là đáng sợ, rồi lão tiến vào vòng chiến đến bên ngô cương nói thí chủ, đã đánh rồi thì nên đi thôi, ngô cương không nói gì, tứ lão trầm trọng quát hỏi người xuất gia kia ở đâu đến, vong ngã hòa thượng đáp bần tăng là vong ngã, bốn lão lại hỏi, hòa thượng đến đây làm chi, vong ngã hòa thượng đáp để kết thúc vụ huyết chiến này, pháp hiệu vong ngã khiến mọi người nghe đều cảm thấy là người lạ, chưa từng nghe ai nói đến, Âu Dương Phương nói, đại sư. Chiến trường sặc mùi máu tanh đại sư là kẻ tu hành không nên đến gần mời đại sư đi cho vong ngã hòa thượng lạnh lùng đáp bần tăng chuyên việc giải trừ kiếp nạn có lý đâu chưa hỏi rõ đầu đuôi đã bỏ đi ngay âu dương phương nói Giải sư không can thiệp được đâu vong ngã hòa thượng đáp thiếu thí chủ một người chết là đủ rồi âu dương phương hỏi đại hòa thượng muốn sao bây giờ vong ngã hòa thượng đáp bần tăng chỉ muốn không còn đổ máu ngoài ra chẳng có ý gì khác âu dương phương hỏi đại hòa thượng định ngăn cuộc báo thù của bọn tại hạ chăng Vong ngã hòa thượng đáp ta di đà Phật, việc quả báo không lầm, mối thù nên cởi chứ không nên buộc, Âu Dương Phương lớn tiếng không ai có thể can thiệp vào việc hợp lý này được, bất quá bần tăng thể lòng từ bi của Phật, mời đại sư tùy tiện đi thôi, thí chủ vẫn còn chấp mê ư, một trong tứ lão vong lưỡi đao lên nói nhà sư kia, đao kiếm không có mắt, vong ngã hòa thượng ngắt lời phải rồi. Nhưng người thì có mắt, lão phu lấy lời trung cáo tối hậu mời hòa thượng lui ra, chắc các vị thí chủ cũng biết duyên ngôn của kẻ chết rồi. Tứ lão hỏi lại cái đó liên quan gì tới hòa thượng, các vị tự ý làm càng khiến cho người chết không nhắm mắt được, Âu Dương Phương thiết tha với chuyện báo thù lớn tiếng đáp bước ngay, Vong ngã hòa thượng trận mắt lên hô lớn biển nhiệt bát ngát, quay đầu là bờ, ngô cương không nhìn được cũng lên tiếng đại sư bất tất phải phí lời. Theo ta thấy thì tại hạ có lấy màu mà rửa trang viện này cũng không phải là quá đáng, Vong ngã hòa thượng râu mày chổng ngược lên cất giọng trầm trọng nói thí chủ. Lời nói đó có điều quá đáng, Âu Dương Phương Quát to đại hòa thượng bản tọa đồng thủ đây, vong ngã hòa thượng lanh lùng nói bần tăng nhất định phải ngăn cản cuộc lưu huyết thê thảm này. Âu Dương Phương tức giận hừ một tiếng rồi vung đao chém Xuống đầu vong ngã, vong ngã hòa thượng niệm Phật hiệu xong đứng yên không chịu né tránh, lão phất tay áo nhằm cuốn lấy thần đao, thanh thần đao này chặt sắc như cắt buồn. Đến thanh phụng kiếm cũng không làm cho nó tổn thương được thế mà quái hòa thượng vung tay lên gạt khiến cho quần hào có đến phân nửa bật tiếng la hoảng chỉ có mình Ngô Cương là biết rõ quái hòa thượng đã luyện thành cương khí huyền công tay áo rách của lão chẳng khác gì thanh bảo đao đúc bằng thép nguyên chất nên chàng lạnh lùng tụ thủ ban quan choan một tiếng ung rợn thanh thần đao của Âu Dương Phương vừa đụng vào tay áo nhà sư liền bị luồng cương khí mãnh liệt vô cùng hất ngược trở lại hắn kinh hoàng bật tiếng la cúi chào quần hào ai nấy đều trợn tròn mắt há miệng. Họ không ngờ nhà sư tướng Mạo tầm thường chẳng có tiếng tâm gì, nửa khất cái nửa sư sải mà thần công lại kinh hải thế tục, thật là không thể lấy tướng Mạo để hiểu bản lĩnh của con người. Nước biển rộng không thể lấy đấu mà đông được, Âu Dương Phương rất đổi ngạc nhiên không thối nên lời. Tứ lão đều biến sắc. Một lão rung lên hỏi hòa thượng. Hòa thượng đứng về phe nào, vong ngã hòa thượng lạnh lùng đáp bần tăng đứng giữa, tự mình một phái, tứ lão nói chỗ này không có người trung gian các vị không nên tự ý làm càn dù hòa thượng có dạ từ bi nhưng đáng tiếc chỗ này không hợp thí chủ nên tôn trọng lời di ngôn của đại sư huynh một lão quát to đại hòa thượng lai lịch của đại hòa thượng không rõ mà mục đích cũng đáng ngờ đừng rường lời vô ích hãy lui ra chúng ta tiến lên bốn thanh cương đau đồng thời giơ lên quần hào chỉ thấy hoa mắt một cái rồi luồn cương phong ào ạt xô ra bốn phái những tiếng choang choảng vang lên cơ hồ thủng cả màn nhĩ tứ lão lập tức lui lại nguyên vong ngã hòa thượng trong lúc thảng thốt đã vung chưởng đánh về từng phái bốn phát chưởng khác phương vị này tưởng chừng do bốn người đánh ra cùng một lúc mà phát huy uy lực ghê gớm vô cùng quần hào đứng ban quan ai cũng phải lắc đầu le lưỡi không một ai nhìn rõ quái hòa thượng đã ra tay như thế nào chỉ mình ngô cương trông thấy lão vung chưởng đánh thành hình chữ thập tuy nhiên chính chàng cũng tự liệu là mình khó làm được như lão âu dương phương hô lớn bốn vị thúc món nợ này để ngày khác sẽ thanh toán bây giờ hãy lo liệu mai tang cho tiên phụ đã vong ngã hòa thượng thở vào một cái nói âu dương thí chủ mối oan nên cởi âu dương phương vẫy tay gạt đi thôi đừng nhiều lời nữa vong ngã hòa thượng lấp loáng chiếu ra những tia thần quang nhìn chồng chọc vào âu dương phương lão mấy môi dường như dùng phép truyền âm nhập mật để nói cho gã hay về sự thực trong vụ này âu dương phương sắc mặt biến đổi nhìn chằm chằm vào ngô cương không chớp mắt lâu lâu nở một nụ cười thê thảm nghiến răng nói té ra là thế Vậy tại hạ quyết tuân theo lời di mệnh của tiên phụ, giải tán thần đao hội, từ đây lui khỏi giang hồ, ngô cương không nói gì nữa, vong ngã hòa thượng chấp tay nói đa di đà phật Thí chủ thật là con người đại trí đại tuệ, thần đao tứ lão chẳng hiểu làm sao, lão đứng đầu run run, run hỏi Âu Dương Phương hiền điệt, ý ngươi sao, Âu Dương Phương cất giọng thê lương đáp việc này cần phải cơ mật, để rồi tiểu điệt sẽ bẩm lại sau giữa lúc ấy có người la hoảng trên bạo cửa có vật gì kìa. Bao nhiêu con mắt đều nhìn cả lên bạo cửa thì thấy một vật giống như cây ngân trăm cắm vào giữa bạo cửa, tứ lão đồng, thanh la hoảng diêm vương trăm, chương 41, giang phu dâm phụ bị phơi thay, ba chữ diêm vương trăm như xét nổ giữa trời thanh làm chấn động tâm thần mọi người. Không ai ngờ tiêu chí giết người của yêu vương Âu Dương Tàng lại xuất hiện đúng lúc này và ở nơi đây, mọi người tự hỏi, đối tượng là ai? Không trường đã sặc mùi máu tanh bây giờ lại thêm vẻ khủng khiếp, tiêu chí của đệ nhất ma vương trong võ lâm xuất hiện là tất có một người hay nhiều người phải mất mạng. Kẻ sánh được với yêu vương thì ít ra cũng phải là địa vị bá vương một phương, tướng mạo của yêu vương thế nào chẳng một ai hay. Nhưng tiêu chí tử vong thì mấy chục năm nay có thể nói là đàn bà con nít cũng biết thế là một người xoay mình, rồi hai người. Sau cùng người kéo ùa chạy như nước triều dân, trong công trường ngoại người hội thần đao chỉ còn sách huyết tam kiếm, vong ngã hòa thượng. Thư sinh áo lam, lã thuộc viên và đôi cẩu nam nữ hoa bất phương, từ tiểu hương, ngô cương trong lòng cực kỳ xúc động. Chàng tự hỏi, tính vật của yêu vương là cây diêm vương trăm rõ ràng là hiện ở trong mình ta. Mà sao lại còn cây nào xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ tính vật này có nhiều cây? Lão truyền trăm mục đích để làm gì? Lão muốn hạ thủ ai? Chàng cũng muốn xét cho rõ lời nói của Minh Chủ Phu Nhân ít Ngọc Nương về yêu vương là chân hay giả? Hiện vụ đó hãy còn trong vòng bí mật, Âu Dương Phương cùng thần đao tứ lão ngơ ngác nhìn nhau, vẻ khủng khiếp lộ ra ngoài mặt, còn bọn đệ tử dưới trướng thần đao hội cũng sao xuyến không yên, bạn Hoàng Vô Chủ, Ngô Cương rất đổi nghi ngờ. Chẳng lẽ Yêu Vương là một nhân vật qua danh đến thế lại chịu khuất thân dưới quyền lão già mặt cẩm bào, Thái Thượng hộ Pháp Võ Minh, lão lại từng nói. Đừng làm lỡ đại sự của lão phu thật khiến cho người ta khó hiểu, bầu không khí trong trường tịch mịch chết chóc và đầy vẻ khiếp sợ vô hình, vong ngã hòa thượng châu mày khẽ hỏi ngô cương, lão ma đầu đó định làm gì, ngô cương lắc đầu đáp tại hạ cũng không thể đoán được, vong ngã hòa thượng lại hỏi, ngươi đã thấy lão đại ma đầu đó bao giờ chưa, dĩ nhiên ngô cương không thể tiết lộ việc yêu vương đã truyền nghệ cho mình. Chàng thản nhiên đáp chưa từng thấy qua, vong ngã hòa thượng sợ đối tượng yêu vương hạ thủ chính là ngô cương, còn bọn lã thuộc viên và hoa bất phương thì lại không lộ vẻ gì sợ hãi, bỗng nhiên một tiếng trên trầm, trọng khiến người nghe phải ấn da gà, âu dương phương nhũng người ngã lăn xuống đất, những tiếng la hoảng vang lên không ngất, âu dương phương tay chân co quắp một lúc rồi tắt hơi, thần đao tứ lão nhảy sổ đến nước, mắt chứa chan trong trường còn lại nào máu, nào sát chết, nào gươm đao gãy nát, nào tàn tịch. Cổ quan tài để giữa đèn cây đốt phập phù, tất cả những cái đó gây thành một cảnh tượng thê lương khủng khiếp, một điều không ai ngờ tới là đối tượng mà yêu vương hạ thủ lại là thần đao hội chủ Âu Dương Phương, thế mới biết phúc bất trùng lai, hòa vô đơn chí. Cả hai cha con nhà Âu Dương Phương trong vòng một giờ đều bị bất đắc kỳ tử, yêu vương đã hạ thủ bằng cách nào không ai nhìn rõ mới thật là đáng sợ, vong ngã hòa, thượng gia mặt co rúm, râu quai nón chổng lên. Cặp mắt trố tưởng chừng con ngươi muốn nhảy ra ngoài, ngô cương đảo mắt nhìn quanh. Chàng cũng không khỏi kinh hãi đến chấn động tâm thần, cây diêm vương trăm không còn cắm trên bào cửa nữa, không hiểu ai lấy đi từ hồi nào. Hành động này chẳng khác gì loài quỷ mị, hoa bất phương cùng mỹ nhân ngư từ tiểu hương song song trở gót xuống thềm, vượt qua đóng chén bát vỡ tan tành mà đi ra ngoài, ngô cương trong lòng xúc động không tả. Chàng muốn tiến ra ngăn trở nhưng không hiểu sao chàng lại dừng bước, miệng chàng lẩm bẩm. Yêu vương đã ra tay như vậy thì chắc lão muốn gặp mình một lần. Cơ hội này mình không nên bỏ lỡ, Âu Dương Phương tuy là cửu gia của mình mà lại bị yêu vương vô cớ sát hại. Thật khiến cho người ta phải phẫn nộ. Lã thuộc viên buồn rầu cất bước ra đi, thư sinh áo lăm lúc bước thông thả, lúc chạy lật đật theo sau nàng, vong ngã hòa thượng cuối xuống bên thi thể Âu Dương Phương. Lão nhìn qua một lượt rồi sờ tay vào sau gáy, xoay một cái trong lòng bàn tay lão đã rút ra một mũi kim rất nhỏ như lông trâu dài chừng hai tấc miệng lão hằng học nói vô ảnh thần trăm đúng là nhất yêu đã hạ sát thủ ngô cương cũng buộc miệng la vô ảnh thần trăm vong ngã hòa thượng gật đầu đáp mũi kim này độc ghê gớm hễ nó chạm vào máu là huyết ứ lại sưng lên lập tức ngô cương lại hỏi đại sư có ý kiến gì về vụ này không vong ngã hòa thượng chỉ ậm ừ không trả lời ngô cương lại hỏi đại sư có phát hiện ra động tĩnh gì không vong ngã hòa thượng đáp không Bần Tăng không sao nghĩ ra được, Ngô Cương nhắc lời đại sư có điều chi không hiểu, vong ngã hòa thượng đáp, kể về thân pháp thì yêu vương tuy qua lại không nhìn rõ bóng, nhưng chưa thể đến trình độ khiến bần Tăng chẳng cảm giác thấy một chút gì. Trong vụ này bần Tăng e còn có điều ngoắc ngoéo, Ngô Cương động tâm hỏi diêm vương trăm đó thật hay giả, vong ngã hòa thượng đáp thật chứ không phải giả, Ngô Cương lại hỏi, theo chỗ đại sư biết thì yêu vương có bao nhiêu tính vật này vong ngã hòa thượng đáp tính vật này chỉ có một chứ không có hai ngô cương nghĩ thầm rõ ràng trong mình ta cũng còn một cây diêm vương trăm mà sao lão bảo chỉ có một chàng liền hỏi vô ảnh thần trăm kia cũng không phải là giả chứ vong ngã hòa thượng đáp dĩ nhiên là thật ngô cương nói sao đại sư lại bảo chàng chưa dứt lời đột nhiên vong ngã hòa thượng dậm chân ngắt lời phải rồi hay là lão chưa dứt lời đã nhảy ra ngoài như một cơn gió thoảng rồi biến mất ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rất mau Chàng tự hỏi, phải chăng lão quái hòa thượng này đã phát hiện ra điều chi? Người, chàng cũng vọt đi. Mục đích của chàng là muốn gặp yêu vương một lần, cuộc thảm sát khủng khiếp thế là kết liễu. Thần đao hội nổi danh mấy chục năm nay cũng vỡ tan tành, Âu Dương Phương còn có điều muốn nói với thần đao tứ lão cùng chúng đệ tử mà không kịp vì gã bị chết một cách đột ngột. Trường huyết kiếp khủng khiếp này vẫn ở trong vòng bí mật, lời di ngôn của hai vị hội chủ tất nhiên bọn đệ tử thần đao hội phải tuân theo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 Những nhà nông dân thưa thớt bốc lên những làn khói xanh nghi ngút. Lũ mục đồng ngồi ngang trên lưng trâu thổi sáo một cách vô tư lự. Bọn nông phu vác cày vác bừa về làng. Chim quạ sào sạc trên không bay về tổ, bức tranh hương thôn vào cảnh chiều tà thật là yên ổn tịch mịch. Ai có ngờ đâu trong khung cảnh hài hòa này đã ẩn giấu một thiên cố sự sặc mùi máu tanh, một khu rừng xanh đột khởi giữa vùng khoáng giả tự nhiên. Một hòn đảo xanh rờn, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi nhắm khu rừng xanh chạy tới, vào rừng rồi chàng cải trang trở lại diện mạo của sách huyết nhất kiếm, chàng phát hiện ra khu rừng xanh này nguyên là một nơi mộ, địa. Dưới những bóng cây rừng rà mồ mã chi chít, bất thình lình một hồi tiếng hú vang lên từ trong rừng sâu vọng lại, chàng nghe âm thanh này dường như không phải người lạ, Ngô Cương động tâm lao mình về phía phát ra thanh âm, trong rừng sâu trước một ngồi cổ mộ hiện ra một màn kịch chiến kinh người, một lão già đầu bù tóc rối. Coi chẳng khác kẻ ăn xin đang cùng người áo xám trung niên đứng đối lập đương trường. Bên cạnh một đôi nam nữ đứng coi, lão già kia chính là thiết tâm thái tuế Hồ Phi đã bao năm ngàn dặm tầm cưu, còn gã áo xám là Hoa Bất Phương. Người đàn bà đứng bên cạnh gã là Lã Thục Viên, ngoài ra còn Mỹ Nhân Ngư từ tiểu hương thư sinh áo lam và hai tên kiếm thủ, bỗng nghe thiết tâm thái tuế bật tiếng cười hằng học, hỏi Hoa Bất Phương. Ai ngờ chúng ta lại có phen đụng đầu, hoa bất phương cười the thế đáp, thế là ngươi đã đến ngày tận số rồi, thiết tâm thái tuế hồ phi cũng trầm giọng nói gã họ hoa kia, bữa nay ta không chặt ngươi ra làm trăm mảnh ta không phải là họ hồ, hoa bất phương nói hồ phi, thế thì ngươi chuẩn bị đổi họ đi thôi, hồ phi hô ngươi nạp mạng đi, tiếng quát chưa dứt, thiết tâm thái tuế đã phóng chưởng đánh hoa bất phương. Lão ra tay cực kỳ độc địa khiến người coi phải le lưỡi, hòa bất phương vung chưởng lên nhìn địch, thế là hai người khai diễn một cuộc ác đấu khủng khiếp không biết bao giờ mới kết liễu, bỗng lùng kinh khí ao ạt, như gió cuốn chuyển động chậm lại rồi bật lên hai tiếng binh binh chói tai mới không đầy mười hiệp. Hòa bất phương đã chân tay lúng cuốn, không còn sức để phản kích, gã lâm vào tình trạng nguy hiểm, bóng người thấp thoáng mỹ nhân ngư từ tiểu hương cũng nhảy vào vòng chiến thành thế hai người chọi một thiết tâm thái tuế quát hỏi con tiện nhân kia. Ngươi không chờ được một lát nữa ư? Lão ra chiêu mỗi lúc một mau lệ bức bách Hoa Bất Phương phải lùi lại rồi vung chưởng đánh xéo một cái về phía Từ Tiểu Hương, thiết tâm thái tuế lửa giận vút trời đối diện với gian phu dâm phụ càng đánh càng hăng. Mỗi lần lão ra tay khiến cho người phải sợ run, Từ Tiểu Hương cùng Hoa Bất Phương cũng không phải hạng bản lãnh tầm thường, nhưng vì thiết tâm thái tuế oán độc đến cùng cực nên ra tay mãnh liệt gấp bội. Thành ra hai người đánh một mà vẫn chưa phân thắng bại, chỉ trong chớp mắt hai bên đã qua lại ngoài hai mươi chiêu, tiếng quát tháo cùng tiếng rú hòa nhau thành khúc nhạc trùng rợn, hòa bất phương miệng đổ máu tươi, loạn choạng lùi lại. Thân hình gã lão đảo muốn té, bỗng một tiếng thét lanh lảnh như chọc vào tai người ta. Mỹ nhân ngư từ tiểu hương bị cục trúng, tấm khăn lụa bịt đầu rớt xuống để lộ mớ tóc lẫm chẫm vì thị mới hoàn tục, ba ngàn sợi tơ phiền não chưa mọc được dài, mặt thị vừa bẽn lẽn vừa hoang mang. Nét thảm hại không bút nào tả xiết, thiết tâm thái tuế hồ phi trỏ mặt từ tiểu hương quát mắng, con dâm phụ kia. Bữa nay ngươi phải chết mà không có đất chôn, từ tiểu hương cất giọng lạnh như băng đáp hồ phi, kẻ chết là ngươi chứ không phải ta, bỗng thấy thiết tâm thái tuế tự nhiên người rung lên một cái, từ tiểu hương phóng chưởng đánh ra, binh. Tiếp theo là một tiếng rên ư ử, thiết tâm thái tuế không thể nào trả đòn được lùi lại đến 4-5 bước, hoa bất phương tiến lại một bước thì gặp thiết tâm thái tuế đang lùi lại. Gã phóng trưởng đánh liền, thiết tâm thái tuế rú lên thê thảm, người lão chuối về phía trước suýt nửa té xuống, miệng ứa máu tươi, ngô cương ẩn mình sau một gốc cây. Chàng toan băng mình tiến ra, bỗng nghe thanh âm một lão già lọt vào tai, lão đã bị người ngắm ngầm ám toán. Phải chú ý đến gã thư sinh áo lăm, ngô cương giật mình kinh hãi xoay người nhìn lại thì người đứng trước mặt rõ ràng là vô sự sinh phi đổ vũ. Không hiểu lão đến bên tự lúc nào, nghe giọng lưỡi thì lão quái kiệt này đã tới đây lâu rồi trong trường đấu vang lên tiếng cười đắc ý của hoa bất phương gã nói hồ phi ngoại hiệu ngươi là thiết tâm thái tuế vậy bữa nay ta thử móc trái tim ngươi ra coi có phải bằng sắt không thiết tâm thái tuế hồ phi trận mắt cơ hồ đứt kẻ lão quát bản nhân tuy bị ám toán nhưng vẫn đập chết được bọn cậu nam nữ các ngươi tiếng quát chưa dứt lão đã phóng chưởng đánh binh một tiếng hoa bất phương vung chưởng lên đón sầm một tiếng rùng rợn Cả hai bên đều lùi lại một bước dài, thiết tâm thái tuế miệng lại phun máu tươi, một tên kim kiếm thủ bỗng rút thanh kiếm bên mình nhảy vào trường đấu cất giọng đánh ác, dết quách đi cho xong để khỏi bận chân tay hoài, ngô cương không thể nghe lời vô sự sinh phi được nữa. Chàng rút kiếm cầm tay rồi vọt mình nhanh như chớp vào trong trường, làm y thư sinh đứng bên lớn tiếng hỏi tai, tiếp theo là tiếng xẹt kinh người. Máu tươi phun ra như suối, gã kiếm thủ vừa tới giữa không trường liền bị chém làm hai đoạn ở ngang lưng ruột gan đổ ra đầy mặt đất những người có mặt tại trường đồng thời la hoảng sách huyết nhất kiếm ngô cương đảo mắt nhìn mọi người đứng bên trường thì chạm ngay một quan của lã thuộc viên chàng thấy vẻ mặt nàng xám xanh ra chịu oán độc phi thường người nàng run bần bật chàng ngó tới thư sinh áo lam thì thấy vẻ mặt hắn rất là kỳ bí chàng trợn mắt lên ngõ gã đặng hắn một tiếng rồi quay lại nhìn tên kim kiếm thủ kia tên kim kiếm thủ đó chẳng phải ai xa lạ chàng vừa ngó đã nhận ra là kim kiếm số bốn Chính gã đã phái người đi truy nã phi thiên ngô công lý thanh sơn, lập tức chàng động tâm nhớ tới tấm huyết y kỳ thư bí mật và chàng quyết định phanh phui ra ở nơi gã, trong trường, thiết tâm thái tuế đầy vẻ xúc động, hoa bất phương cùng từ tiểu hương kinh hải thất sắc, ngô cương ngó thiết tâm thái tuế cất tiếng hỏi hồ đại thúc, đại thúc còn hành động được không, thiết tâm thái tuế vuốt máu trên môi xúc động đáp còn được, ta phải ra tay giết đôi cậu nam nữ này thì mới hả giận, ngô cương nói hay lắm. Chàng cầm thanh phùng kiếm đứng sang một bên đối diện với thư sinh áo lam, vì chàng nghe vô sự sinh phi đổ vũ cảnh cáo nên chàng lập tức để ý giám thị gã, sự thật đã chứng minh thư sinh áo lam cùng lã thuộc viên đều là phần tử trong võ minh, vụ này ngô cương tạm hoãn truy cứu vì hiện giờ, cần phải giải quyết ngay vụ công án đương trường, chàng nói với thiết tâm thái tuế hồ đại thúc. Giải quyết gã nam trước đi, làm y thư sinh nhìn ngô cương xá dài nói huynh đài. Xin huynh đài đừng dúng tay vào việc ân oán của người ta, Ngô Cương trận mắt lên quát căm miệng đi. Ai mượn ngươi dạy không ta? Thiết tâm thái tuế quát lên một tiếng nhảy sổ vào hoa bất phương, từ tiểu hương cũng giơ tay lên, Ngô Cương liền thét lớn từ tiểu hương. Ngươi mà còn nhúc nhích là bản thiếu hiệp giết ngươi trước, hãy lùi lại để chờ đợi, thiết tâm thái tuế cùng hoa bất phương lại khai diễn cuộc chiến đấu sinh tử, mỹ nhân ngư từ tiểu hương nhìn Ngô Cương một cái rồi không nghĩ gì nữa chạy lại tập kích phía sau lưng thiết tâm thái tuế ngô cương quát ngươi tự tìm cái chết đừng oán ta nhé tiếng rú thê thảm vang lên cánh tay mặt từ tiểu hương bị đứt từ ngang vai rớt xuống máu phun ra ướt cả nửa người ngô cương từ từ lùi lại đứng chỗ cũ thư sinh áo lam lướt mình tiến lại điểm huyệt chỉ huyết cho từ tiểu hương ngô cương quát lên lùi lại mau thư sinh áo lam ngơ ngác thẹn thùng hỏi huynh đài không nên tàn nhẫn thái quá ngô cương cất giọng lạnh như băng đáp đừng nói gì hết Cứ việc lùi lại, thư sinh áo lam hấp tấp lùi lại đứng bên lã thuộc viên nói nhỏ một tiếng. Không hiểu gã nói gì. Bỗng nghe lã thuộc viên la lên không được, mỹ nhân ngư từ tiểu hương vẽ mặt hung ác như quỷ sứ. Bây giờ thì không phải là mỹ nhân ngư nữa, thiết tâm thái tuế và hoa bất phương cả hai người té hụt xuống đất sau một lúc thở hồng hộc. Hai người lại lão đảo đứng lên sầm, hoa bất phương bị thiết tâm thái tuế đánh một chưởng ngã lăng. Lão cũng phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Không đến nổi ngã lăn ra, hòa bất phương cử động tay chân cố gượng bò dậy nhìn bọn thư sinh áo lam gầm lên, các ngươi còn đứng tự thủ bàn quan được ư, kim kiếm số bốn do dự một chút rồi rút kiếm băng mình toan chạy đến, bỗng nghe tiếng quát, ống có nhúc nhích, người hắn chưa đứng vững. Ngô cương đã chỉ mũi kiếm vào trước ngực, kim kiếm số bốn không còn đất để né tránh liền bị ngô cương kiềm chế, ngô cương mặc lộ sát khí, mũi kiếm rung rung đã đâm sâu vào hai tấc, máu tươi chảy ra ướt cả vạt áo trước ngực. Kim kiếm số bốn mặt xám như cho tàn bật tiếng trên la thê thảm đối, lại một tiếng rú rùng rợn xé bầu không khí tung lên, thiết tâm thái tuế ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc như trâu. Còn hoa bất phương bị chém cả ốc lẫn máu phục ra chết ngay đương trường, ngô cương thu kiếm vế nói ngươi hãy chờ đó. Món nợ này rồi sau sẽ tính, tạm thời ta hãy tha mạng cho ngươi, kim kiếm số bốn hốt hoảng lùi lại, ngô cương lượng thanh kiếm của tên kim kiếm thủ bị giết vừa rồi liền đến trước mặt thiết tâm thái tuế nói hồ đại thúc. Đại thúc hãy dùng cái này, rồi chàng quay lại ngó Mỹ Nhân Ngư từ Tiểu Hương nói bây giờ đến lượt ngươi Mỹ Nhân Ngư từ Tiểu Hương cố nhìn đau về chỗ cánh tay bị đứt, thị xoay mình lao đến bên thư sinh áo lam và lã thục viên. Dĩ nhiên mục đích của thị là cầu viện bọn này che chở, trở lại chỗ cũ, tiếng quát chưa dứt, ngô cương nhảy vọt đến như con chim hồng, Người chàng ở trên không đã phóng chưởng ra. Lùng cương phong cuốn lại, Mỹ Nhân Ngư từ Tiểu Hương bị hất trở về trung ương trường đấu. Thì gắn gượng đứng dậy, thiết tâm thái tuế chụp lấy thanh kiếm mà Ngô Cương đã liện tới. Lão đứng lên cất bước tiến về phía từ tiểu hương, bước chân lão tuy không vững vàng mà cũng đầy vẻ sát khí khủng khiếp, Ngô Cương đứng về một góc để có thể vừa giám thị bọn thư sinh áo lam vừa trông rõ khắp nội ngoại toàn trường, thư sinh áo lam xúc động nhìn lã, thuộc viên nói thế mùi. Thế mùi nên phụ trách những hậu quả tại đây, lã thuộc viên trận mắt lên nhìn gã đáp ta phụ trách ư, thư sinh áo lam nói thế mùi. Đừng quên rằng kế hoạch chúng ta đã định trước, lã thuộc viên biến sắc, không nói gì nữa, giữa lúc ấy một lão quái giống loài khỉ vượng thân hình bé nhỏ gầy nhom, người cao không tới bốn thước đủng đỉnh xuất hiện đứng một bên trường đấu, lão tuét miệng nhe răng nhìn thư sinh áo mà cười, cái cười của lão khiến người coi phải ấn gáy, bọn thư sinh áo lam, lã thuộc viên, kim kiếm số bốn thấy lão xuất hiện đều cả kinh thất sắc, lão chính là người vừa cảnh cáo ngô cương tên gọi là vô sự sinh phi đổ vũ. Lão nổi tiếng là quái vật ưa can thiệp vào chuyện của người ta, trong trường, Mỹ nhân ngư từ tiểu hương gặp lúc nguy cấp, thì vung độc chưởng đánh tới trước ngực thiết tâm thái tuế. Vì thị vừa bị chặt đứt cánh tay mặt huyết ra nhiều nên uy lực không còn một nửa, binh, thiết tâm thái tuế lão đảo lùi lại hai bước miệng vẫn ứa máu tươi. Lão dừng một chút rồi cầm kiếm tiến ra như cũ, Mỹ nhân ngư từ tiểu hương sợ quá lùi lại từng bước, lã thuộc viên trận mắt nhìn ngô cương nói sách huyết nhất kiếm. Tử kỳ của ngươi sắp tới nơi rồi đó, ngô cương nảy ra một cảm giác không tả lạnh lùng đáp lã cô nương, tại hà chỉ làm những việc nên làm chẳng kể gì đến sống chết, lã thuộc viên nói ngươi hãy chờ đó mà coi, trong trường, thiết tâm thái tuế đã áp bức đến trước mặt mỹ nhân ngư từ tiểu hương, đã kiếm có thể chém tới nơi. Lão nghiến răng nói hơn 10 năm nay ta đã để ngươi tiêu giao bên ngoài, không ngờ lại có ngày nay, từ tiểu hương vẽ quyến rũ không còn nữa, nhất là thị lại cục một tay hiện thanh người khác rồi da mặt thì co rúng lại biến đổi nguyên hình hơn nữa toàn thân máu me bê bết coi chẳng khác loài quỷ sứ thì lớn tiếng quát hồ phi ngươi tưởng mình là tay anh hùng hảo hán ư cáo mượn oai hùng mà không biết thẹn thiết tâm thái tuế chẹn họng con tiện nhân kia câm miệng ngay từ tiểu hương cũng mắng ta cho ngươi chẳng đáng là hạng nam tử thiết tâm thái tuế mắng trả tiện nhân trời sinh ra ngươi là giống đê hèn từ tiểu hương ngươi là quân thật đáng phỉ nhổ thiết tâm thái tuế tiện nhân Hãy nghe đây. Mi tưởng ta không đủ tư chất làm người ư. Ngày đó ta đang luyện tập một thứ công phu cần phải kiềm chế dục vọng mà thôi. Mi không giữ phụ đạo đi tư dâm với bọn đống mạc vô liêm sỉ trên chốn giang hồ, bóp chết đứa hài nhi mới hơn nửa năm. Như vậy ngươi còn là loài người nữa không? Hồ phi này đội trời đạp đất ở đời vì Mi mà không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa. Dù Mi có chết trăm lần cũng không đủ đền tội, từ tiểu hương nói ta quyết không hối hận thì sao? thì chưa dứt lời tay trái đã vung ra chụp rất mau lẹ đồng thời thì phóng chân phải đá vào huyệt khí hải của hồ phi thì thật là đứa dâm hung cực ác đến chết còn chưa tỉnh ngộ hai tiếng rú thê thảm vang lên năm ngón tay của mỹ nhân ngư từ tiểu hương đâm thọc vào ngực bên phải thiết tâm thái tuế mũi kim kiếm của thiết tâm thái tuế cũng đâm sâu vào mạng mỡ từ tiểu hương ngập tận chui một người chết một người bị tử thương đứng trơ ra như tượng gỗ tình trạng này khiến cho người ta phải bỡ vía chương bốn mươi hai Hàng bất hồi gặp lão cẩm bao, bóng tịch dương nhuộm đỏ cả khu đầy mồ mã ánh và máu tươi lại càng rùng rợn, huyệt huyệt. Hai người cùng ngã ngửa mặt lên trời, ngô cương chạy nhanh đến bên thiết tâm thái tuế hỏi đại thúc, đại thúc có nguy lắm không? Thiết tâm thái tuế theo thào đáp e rằng, ta không khỏi được nữa. Nhưng lòng ta đã mãn nguyện. Ta nhắm mắt được rồi. Tạ ơn ngươi. Tiểu, bóng người thấp thoáng. Vô sự sinh phi đổ vũ tiếng lại nói đã gặp lão nhân gia đây thì y không chết được đâu, lão nói xong rồi ông người hồ phi lớn gấp hai lần lão lên rồi tung mình vọt đi, ngô cương nghiến răng quay lại bên kim kiếm số. Một kim kiếm số một quát lên một tiếng vận công lực đến tốc độ cầm kiếm phóng ra. Kiếm khí giàn dụa rít lên veo véo, choang. Hai thanh kiếm đụng nhau. Thanh kiếm trong tay kim kiếm số một bị gãy một nửa. Gã sợ hết hồn, Ngô Cương trung thanh kiếm trong tay quát hỏi số 4 bây giờ chúng ta tính nợ chứ, Kim Kiếm số 1 trung lên hỏi lại tính nợ ư, Ngô Cương đáp phải rồi, ngươi trả lời ta một vấn đề thì ta có thể buông tha ngươi, Kim Kiếm số 1 hỏi vấn đề gì, Ngô Cương hỏi. Nằm trước nội đường quản sự võ minh là phi thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn sao lại bị truy sát, Kim Kiếm số 1 khiếp sợ lùi lại một bước dài run lên hỏi lại việc đó có liên quan gì đến các hạ, Ngô Cương đáp, đừng rườm lời nữa. Ngươi chỉ cung khai sự thực để trả lời ta vấn đề này, kim kiếm số một đó là việc riêng về nội bộ bản minh, Ngô Cương nói bất chấp việc riêng hay chung, ngươi cũng phải trả lời ta, kim kiếm số một không được đâu, Ngô Cương hỏi ngươi muốn chết chăng, cái đó chưa chắc, Ngô Cương nói số bốn, ngươi nên hiểu là gặp thủ đoạn của ta đến hòn đá còn phải chảy nước, kim kiếm số một nói các hạ thử làm đi, lã thuộc viên lại ngăn chặn trước mặt kim kiếm số một sắc mặt xám xanh hỏi sách huyết nhất kiếm, ngươi định muốn tìm cái chết thật ư, Ngô cương lạnh lùng đáp hay hơn hết là cô nương không nên dúng tay vào việc riêng của tại hạ, lã Thục viên nói ta không nhúng tay vào không xong, ngô cương nói, cô không thể can thiệp được. Cô đừng bắt tại hạ phải đắc tội với cô, lã Thục viên nói ngươi cứ ra tay đi, giữa lúc ấy một bóng người kỳ bí lướt thật nhanh vào không trường, người này mắc diều hâu mũi chim ưng, tóc dài xõa xuống vai. Mình cao dư tám thước mà gầy khô như que củi. Hắn mặc áo bào xanh vừa ngắn vừa rộng coi chẳng khác một tấm áo khoác vào cành cây hình dạng này rất khó coi người mới đến cất giọng the thé hỏi gã tiểu tử kia phải chăng ngươi là sách huyết nhất kiếm thanh âm của hắn khiến người nghe phải khó chịu ngô cương xoay nửa người lại đối diện với quái nhân cất giọng lạnh lùng đáp phải rồi các hạ là cao nhân phương nào quái nhân trầm giọng hỏi đến lão phu mà ngươi cũng không nhận ra ư ngô cương hững hờ đáp có thể tại hạ mắt mờ quái nhân nói lão phu là một linh tinh ngô cương ngơ ngác hỏi sao một linh tinh ư Quái nhân ư một tiếng không nói gì, Ngô Cương ngẩm ngầm chấn động tâm thần. Chàng không ngờ lão lại là người đứng đầu tam quái tên gọi là Mộc Linh Tinh. Nhất yêu, tam quái, bác hung là những ma đầu nổi tiếng đương thời, chàng lạnh lùng cao nhân có điều chi dạy bảo. Quái nhân đáp, lão phu vân lệnh chủ nhân đến mời ngươi. Ngô Cương kinh ngạc vì lão đã đứng đầu tam quái mà lại còn có chủ nhân kể cũng là một chuyện lạ trên chốn giang hồ. Chủ nhân lão là ai? Chàng liền hỏi lại các hạ vân lệnh chủ nhân ư. Mộc tinh linh đáp đúng thế, ngô cương lại hỏi quý chủ nhân là ai, mộc tinh linh đáp người cứ thấy mặt sẽ rõ, ngô cương lại hỏi, quý chủ nhân mời tại hạ có việc chi, mộc tinh linh đáp lão phu chỉ vân lệnh đi mời người còn ngoài ra không biết gì hết, ngô cương hỏi quý chủ nhân ở đâu, mộc tinh linh đáp trên núi đại hồng, ngô cương hỏi, ở núi đại hồng ư, mộc tinh linh gật đầu, ngô cương không khỏi động tâm tự hỏi, phải chăng là lão thất phu kia. Mục tiêu thứ hai của ta là núi đại hồng. Theo lời lão quản gia khi còn sống đã điều tra thì một trong những kẻ thù là cửu chỉ đà ông, ẩn cư ở núi Đại Hồng, phải chăng hắn đã biết được ta sẽ đến đòi nợ máu về vụ võ lâm đệ nhất bảo mà hạ thủ trước nên sai người đến mời ta? Rồi, chàng lại nghĩ thầm, chẳng lẽ Mộc Linh Tinh lại là thủ hạ của hắn mà sao Thái quản gia không đề cập đến tên Mộc Linh Tinh? Theo lời Thái quản gia thì cửu chỉ đà ông là người quái đảng, qua lại một mình trên chốn giang hồ. Bình sinh lão không làm điều gì quái ác chẳng lẽ lại là chủ nhân của bọn ma tà như một linh tinh này ư? Chàng, nghĩ vậy rồi lạnh lùng đáp tại hạ cũng đang chuẩn bị lên núi đại hồng đây. Một linh lộ vẻ ngạc nhiên hỏi ngươi cũng định lên núi đại hồng ư? Ngô cương đáp đúng thế. Một linh tinh hỏi, ngươi định lên đó vì việc gì? Ngô cương đáp để đi kiếm người. Một linh tinh hỏi ngươi muốn kiếm ai? Ngô cương đáp có lẽ là quý chủ nhân. Một linh tinh cười thê thé nói hay lắm. Hay lắm vậy chúng ta thường lộ đi. Ngô cương nói các hạ hãy chờ một chút, tại hạ cần xử trí xong vụ này đã, lúc này lã thuộc viên và kim kiếm số một đã lùi ra đứng sang một bên, ngô cương trỏ vào mặt kim kiếm số một hỏi lại đây, ngươi trả lời câu hỏi này của ta hay định hy sinh thủ cấp, ngươi lựa chọn đường nào, kim kiếm số một hắn giọng đáp, ngươi còn chưa tỉnh mộng ư, ngô cương sát khí đằng đằng tiến lại mấy bước, một linh tinh giơ tay nói hãy khoan, ngô cương thở hồng học hỏi sao, một linh tinh đáp. Ngươi kiếm y để tra hỏi về việc bọn người truy sát phi thiên ngô công lý thanh sơn phải không? Ngô cương kinh hãi hỏi lại cô hay. Sao các hạ lại biết thế? Một linh tinh lắc lư cái đầu đầy lông lá đáp dĩ nhiên lão phu biết. Ngô cương hỏi các hạ nói dĩ nhiên là nghĩa làm sao? Một linh tinh đáp ngươi tha gã ra. Cứ đến tệ chủ nhân là sẽ hiểu vụ bí mật này. Ngô cương hỏi đã chắc gì quý chủ nhân biết việc đó? Một linh tinh nói đến lão phu còn biết rõ ràng huống chi là tệ chủ nhân. Ngô cương nói các hạ cho nghe được không? Một linh tinh đáp phải gặp tệ chủ nhân mới được, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, một linh tinh nói ngươi hỏi thật lắm chuyện, Ngô Cương nói, tại hạ bản tính ưa việc gì cũng phải dứt khoát không thì nóng ruột, chàng chưa dứt lời đã vọt người đi như quỷ mị đến sau lưng kim kiếm số một, lã thuộc viên phóng trưởng. Thư sinh áo lam vùng cây quạt, cả hai người xông tấn công Ngô Cương, Ngô Cương thi triển thân pháp kỳ bí mà chàng đã học được của yêu vương. Chàng thay đổi phương vị như u linh quỷ mị rồi phóng chưởng ra thật mau, kim kiếm số một vừa xoay mình liền gặp ngay chưởng phong của chàng. Người gã loạn choạng mấy cái thuộc lùi lại đến giữa không trường, ngô cương rượt tới như bóng theo hình nắm lấy uyển mạch gã, lã thuộc viên cùng thư sinh áo lam đánh hụt tức quá liền tiến lại, ngô cương nói, lã cô nương. Tại hạ không muốn giao thủ với cô, lã thuộc viên hỏi lại ngươi có chịu buông tha gã không, ngô cương đáp không được đâu, thư sinh áo lam bất giác cười nói thế mùi, tục ngữ thường nói. Để cho người một chút cơ duyên ngày sau dễ bề tái hội, theo ý tiểu huynh chúng ta chẳng nên dây vào vụ này, lã thuộc viên quyết thư sinh áo lam xong lại ngó một linh tinh một cái rồi lùi ra, thư sinh áo lam vấy cây quạt ngó ngô cương mà cười một cách kỳ bí rồi nói, huynh đài. Tiểu đệ vẫn giữ lòng kính cẩn với huynh đài chứ không thay đổi, gã nói xong liền rút lui, ngô cương hán giọng một tiếng, rút chặt năm ngón tay lại, kim kiếm số một la lên một tiếng thê thảm, ngô cương hỏi nói ngay đi. Bằng không ngươi còn phải chịu những sự đau đớn hơn nữa, kim kiếm số một hết cơn kinh hải lại thách thức, ngươi còn thủ đoạn nào cứ dở ra hết đi, ngô cương cười khạch một tiếng phóng chỉ điểm tới rồi buông tay kia ra, bỗng thấy kim kiếm số một toàn thân rung bần bật, sắc mặt biến đổi từ màu đỏ sang màu trắng rồi từ màu trắng biến thành màu xanh, hụt một tiếng. Gã lăn ra rú lên kinh khủng, một linh tinh lạnh lùng hỏi tiểu tử, có phải ngươi vừa dùng âm thủ đoạt phách của U Linh Môn không, ngô cương chấn động tâm thần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 Trong khoảnh khắc là kinh mạch toàn thân ngươi sẽ tàn phế một nửa mà suốt đời không chữa khỏi được, kim kiếm số một cất tiếng ú ở nói nhát gừng, rồi đây ngươi, sẽ phải trả, bằng một giá rất đắt, ngô cương càng lãnh lẽo hơn nói. Nếu ta lại điểm vào một chỗ âm huyệt trong mình ngươi thì mỗi ngày cứ hai giờ tí và ngọ là ngươi được hưởng thụ cái đau khổ như người dùi vào trái tim cho đến lúc chết, kim kiếm số một lắp bắp, ngươi, ngươi, ngô cương nhắc lời ngươi có nói hay không. Một linh tinh lạng người đi một cái đến bên kim kiếm số một điểm cách không bằng một ngón tay, kim kiếm số một cảm thấy bớt đau khổ rồi hết hẳn, gã nằm thẳng cẳng mà thở hồng hộc, miệng không ngớt sùi bọt, ngô cương trong lòng kinh hãi nghĩ thầm, một linh tinh đã giải được phép âm thủ điểm huyệt thật không hổ là người đứng đầu tam quái, cứ đó mà suy thì chủ nhân hắn tất nhiên phải là một nhân vật đáng sợ. Trong lòng còn đang ngẫm nghĩ, chàng dương cặp mắt phẫn nộ lên ngó một linh tinh hỏi, các hạ làm thế là có ý gì? Một linh tinh bật lên tràn cười quái gỡ đáp chẳng có ý gì hết, vì lão phu mềm lòng không nở nhìn thấy cảnh tượng đau đớn này, câu nói đó từ miệng một tên ác ma thốt ra khiến cho người ta khó hiểu nên cười hay nên khóc, ngô cương lại hắn giọng một tiếng nói, các hạ mà cũng mềm lòng thì thật là một giai thoại trong thiên hạ, một linh tinh nói đó là vì ngươi chưa hiểu lão phu một cách sâu xa mà thôi, ngô cương hững hờ nói, tại hạ không ưa kẻ khác can thiệp vào hành động của mình, một linh tinh nhắc lời vậy thì làm sao, ngô cương đáp. Các hạ chỉ nên làm việc của mình phụ trách, một linh tinh hỏi ngươi muốn đánh nhau chăng, ngô cương lạnh lùng đáp tại hạ e rằng không chỉ có vậy thôi, một linh tinh hỏi, ngươi muốn đổ máu nữa chăng, ngô cương thản nhiên đáp có thể như vậy, một linh tinh hỏi sách huyết nhất kiếm. Lão Phu đã bảo vấn đề này ngươi có thể hiểu rõ sau khi ý kiến tệ chủ nhân, Hà tất ngươi phải hao phí thời giờ. Dù gã này có nói liệu ngươi có tin được chăng, mấy câu này quả là hợp tình hợp lý. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi các hạ có đảm bảo vụ này không, Mộc Linh Tinh đáp dĩ nhiên là được. Lão Phu lấy thủ cấp ra đảm bảo, Ngô Cương cười lạc nói các hạ, các hạ nên nhớ lưỡi bảo kiếm của tại hạ sắc bén lắm đó, Mộc Linh Tinh cười khanh khách nói Lão Phu không muốn mất cái đầu này đâu, ngươi hãy yên lòng, Ngô Cương muốn kết quả gã kim kiếm số một, sao chàng nghĩ lại nên để gã sống phòng khi sự bảo chứng của Mộc Linh Tinh không đúng sự thật thì còn có chỗ để tra xét vụ bí mật về huyết y kỳ thư. Cho khỏi mai một, chàng nghĩ vậy liền đáp được rồi. Tại hạ hãy tạm tin các hạ một phen, một linh tinh nói vậy chúng ta thường lộ thôi. Ngô Cương gật đầu đáp, từ thì đi, Ngô Cương đến lúc lên đường bất giác lại đưa mắt ngỏ lã thuộc viên thì thấy một quan của nàng đang chăm chú nhìn mình. Trong một quan lộ ra một trạng thái khác lạ mà trong lúc nhất thời chàng không thể phân tích được cảnh xế chiều mờ mịt. Ngô Cương theo một linh tinh ra khỏi khu rừng rồi lên đường, núi Đại Hồng thật là một nơi hiểm trở, đỉnh núi chót vót, vách đá lởm chởm. Lát đát mọc những cây thông xanh ri rậm rạp, hai bóng người như quỷ mị lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là một linh tinh và ngô cương, đường đi lên núi đã vài chục dặm mà chỗ nào cũng toàn khen nằm hang thẳm, chim muôn không một con, dĩ nhiên chẳng có vết chân người thật chẳng biết đường nào mà đi. Ngô cương sinh dạ hồ nghi, chàng không nhịn được cất tiếng hỏi quý chủ nhân ở chỗ nào, một linh tinh trỏ phía sơn cốc có rừng thông rậm rạp đáp ở trong hang núi kia, chỉ trong nháy mắt hai người đã đến cửa hang. Mộc Linh Tinh dừng lại nói tới nơi rồi, Ngô Cương hỏi đây là đâu? Mộc Linh Tinh đáp bất hồi cốc, Ngô Cương hỏi thế nghĩa làm sao? Mộc Linh Tinh đáp hang núi này vào thì được chớ ra thì không được, vì vậy mà kêu là bất hồi cốc. Ngô Cương ồ lên một tiếng kinh ngạc, Mộc Linh Tinh hỏi ngươi sợ rồi phải không? Ngô Cương nói các hạ khéo nói dẫn, Mộc Linh Tinh nói vậy thì đi. Ngô Cương nói, xin các hạ dẫn đường trong hang, cây rừng mọc từ đời nguyên thủy. Dây leo chi chít che kín bầu trời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 Một tảng đá lớn dưới nhọn mà trên tròn đứng sừng sững dưới chân vách núi như một cây tháp cắm xuống đất, một linh tinh dừng bước lại một chút rồi chạy đến phiến đá này không vào tới nơi thì, không nhìn thấy được. Công trình của tạo vật thật là thần kỳ, đứng cửa động trong vào, nhũ đã tua tổ rũ xuống coi chẳng khác hàm răng một con thú khổng lồng cương buộc miệng hỏi, phải chăng đây là chỗ ở của quý chủ nhân, một linh tinh đáp chính thị. Tiến vào đi, ngô cương hỏi không cần thông báo ư, một linh tinh đáp không cần. Bước chủ nhân đã biết ngươi tới đây rồn gông cương hiên ngang phưởng ngực tiến vào. Những nhũ đất đã bị người ta chặt đi một phần để làm lối đi có thể bước lệ chẳng khó khăn gì. Trong đồng cứ năm trượng lại dắt một hạt minh châu, chiếu sáng lờ mờ khiến cho đường hầm càng thêm vẻ thần bí sau mấy lần quanh co. Trước mặt hiện ra một căn thạch thất rất rộng, trong thạch thất đầy đủ bàn ghế và toàn chế bằng đá núi. Đồ trần thiết không có gì, hai bên vách đá đều có khuôn cửa không biết thông tới đâu, từ lúc vào hang đến giờ chưa gặp một người nào, Ngô Cương tự hỏi, chẳng lẽ nơi đây chỉ có hai người, chủ nhân lão này phải chăng là cửu chỉ đà ông? Trong lòng chàng cũng có chút hoang mang vì người đối lập là một nhân vật rất đáng sợ, chàng tự nhủ, nếu đối phương quả là cửu chỉ đà ông thì khó lòng tránh khỏi một cuộc huyết chiến, bằng không thì đối phương tìm mình vào đây để làm gì thật khó mà đoán được, một linh tinh đưa tay trỏ nói. Mời ngươi vào trong kia ngồi chờ một chút. Ngô Cương định thần tiến vào thạch thất, ngồi ngay vào chiếc thạch đôn ở mé hữu. Một linh tinh xoay mình đi vào một khuôn cửa nằm. Ngô Cương để ý xem xét căn thạch động thì cách trận thiết tuy sơ sài nhưng rất sạch sẽ và không chút bụi trần. Bỗng một thanh âm rất quen tai vọng ra, té ra ngươi đã tới rồi. Ngô Cương giật mình kinh hãi, chàng đưa một quan về phía phát ra thanh âm, máu trong huyết quản chạy rần rần. Chàng đứng phát dậy, thanh âm kia lại cất lên, ngươi cứ ngồi xuống và bình tĩnh lại, chủ nhân của một linh tinh không phải là cửu chỉ đà ông như chàng đã tưởng tượng mà chính là thái thường hộ pháp võ minh mình, mặc áo cẩm bào. Đối phương đã đến nhà này từ bao giờ, ngô cương không hề hiểu được, chàng cất tiếng té ra là các hạ, lão mặt cẩm bào đáp chắc ngươi lấy làm lạ lắm đấy nhỉ, ngô cương đáp thật là một chuyện ngoài ý nghĩ của tại hạ, cẩm bào lão giả nói. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện tử tế với nhau, ngô cương nghiến răng hỏi có chuyện chi mà nói, cẩm bào lão giả nở một nụ cười nham hiểm hỏi, ngươi có biết tại sao mà ngươi còn sống đến ngày hôm nay không, ngô cương hỏi lại tại hạ cũng không biết, cẩm bào lão giả nói vì lão phu luyến tiết nhân tài. Chương 43, vì say mê giải cứu tình lan, ngô cương cười ha hả hỏi bằng một giọng khinh miệt có phải các hạ luyến tiết khối tài liệu của tại hạ không, cẩm bào lão giả đáp đó là lão phu nhận chân chứ chẳng có chuyện gì đáng cười hết. Ngô Cương đáp, hay lắm. Vậy chúng ta bàn chuyện đi thôi, Cẩm Bào Lão giả ung dung nói trước hết chúng ta cần trừng thanh một vấn đề, Ngô Cương hỏi ngay vấn đề gì, Cẩm Bào Lão giả hỏi lại, có phải ngươi tự nhận là đệ tử ký danh của yêu vương Âu Dương tàn không, Ngô Cương đáp đúng thế, quả có vụ đó, Cẩm Bào Lão giả hỏi vậy ngươi biết rõ lão là người thế nào chứ, Ngô Cương hỏi lại các hạ hỏi câu đó làm chi, Cẩm Bào Lão giả nói. Nếu không thế thì ngươi mạo xưng là đệ tử ký danh của lão, ngô cương trợn mắt lên nhắc lời mạo xưng ư, làm gì phải đến nổi thế, cẩm bào lão giả cười khanh khạch nói ngươi đã gặp đích thân âu dương tàn bao giờ chưa, ngô cương đáp các hạ nói ra ngoài chính đề rồi, cẩm bào lão giả hỏi, ngươi vẫn cương quyết nhận là đệ tử ký danh của lão chứ, ngô cương đáp tại hạ không muốn bàn tới vấn đề này, cẩm bào lão giả nói nhưng nó quan hệ phi thường, ngô cương nhắc lời, tại hạ chẳng thấy quan hệ chút nào hết, cẩm bào lão giả nói được rồi Hãy tạm gác chuyện này, bây giờ ngươi hãy nói lai lịch cho lão phu hay, ngô cương đáp tại hạ không nghĩ tới việc này, cẩm bào lão giả hỏi ngươi không chịu nói ư, ngô cương đáp đúng thế, cẩm bào lão giả hỏi, ngươi có biết nơi đây là chỗ nào không, ngô cương đáp đây là tổ quỷ, hang hùng, cẩm bào lão giả biến đổi sắc mặt trầm lặng hồi lâu rồi rung lên nói sách huyết nhất kiếm, hãy nghe lão nhân gia cảnh cáo cho mà hay. Nơi đây kêu bằng bất hồi cốc ngươi là người thông minh chắc hiểu chỗ hàm ý của cái tên này ngô cương mắc lộ sát khí trầm giọng đáp dĩ nhiên cẩm bào lão giả chăm chú nhìn ngô cương một lát rồi nói lão nhân gia nói thẳng cho ngươi hay mục đích của lão nhân gia là mời ngươi gia nhập tổ chức võ minh ngô cương đứng dậy hỏi các hạ muốn tại hạ gia nhập tập đoàn sài lang ư cẩm bào lão giả cất giọng hung dữ ngươi chỉ có một đường nữa mà thôi ngô cương hỏi nếu tại hạ không gia nhập thì sao cẩm bào lão giả đáp nếu không thì ngươi vùi xương ở trong hang này ngô cương hững hờ hỏi Liệu các hạ có vùi xương tại hạ ở đây được chăng? Cẩm bào lão giả cười gằn đáp nhất định là được. Ngô Cương nói tại hạ e rằng sự thật sẽ phản lại. Cẩm bào lão giả hỏi, ngươi cự tuyệt ư. Ngô Cương lạnh lùng đáp tại hạ e rằng không những chỉ có thế mà thôi. Cẩm bào lão giả hỏi ngươi còn muốn gì nữa? Ngô Cương đáp, lưỡi kiếm nhuộm máu rồi mới rời khỏi nơi đây. Cẩm bào lão giả bật lên tràn cười rộ nghe rất chói tai. Nhất là trong thạch thất tiếng cười không có lối thoát như đâm vào tai khiến người nghe cơ hộ thủng lãi nhĩ Ngô Cương tự nghĩ, lão này rất nhiều tà công. Nếu mình không hạ thủ trước tất bị đối phương kiềm chế. Chàng nghĩ vậy liền rút kiếm cầm tay, giữa lúc ấy cặp mắt cẩm bào lão giả chiếu ra những tia sáng kỳ bí dị thường, Ngô Cương cảm thấy đầu óc nặng nề. Chàng gắn gượng định thần vung thanh kiếm đánh véo một tiếng, cẩm bào lão giả đã đề phòng từ trước. Ngô Cương vừa động thủ lão đã băng mình lùi lại mấy bước. Chàng phóng kiếm đánh tới không kịp, Ngô Cương đánh một đòn chưa trúng, bỗng cảm thấy đầu óc nặng trịch. Chàng hối hận muốn chết, vết xe đi trước đã lộn phèo mà không cảnh giác vẫn đi theo vết đó, thần trí chàng trở nên hồ đồ, tự chủ lực hoàn toàn mất hết. Cẩm bào lão giả cười rộ mấy tiếng rồi tiến lại gần, thò tay ra điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của Ngô Cương. Đoạn lão chụp lấy thanh kiếm ở trong tay chàng rồi giải khai ma nhãn tà công đã kiềm chế chàng. Ngô Cương thần trí hồi phục, chàng vận công đề kinh thì nội lực không đề tụ lại được nữa. Chàng giật minh kinh hải tự hỏi chẳng lẽ công lực của mình đã bị phế bỏ rồi, cẩm bào lão giả cất giọng đanh ác nói tiểu tử, ngươi đừng hòng phản kháng nữa. Bây giờ ngươi chẳng khác chi là thường, ngô cương giận như điên không nói gì nữa, cẩm bào lão giả vỗ tay một cái, một linh tinh và hai đại hán áo đen xuất hiện ngay bên cửa, cẩm bào, lão giả hô đem gã lại đây, hai đại hán nhảy sổ tới mỗi gã một bên nắm chặt lấy ngô cương, cẩm bào lão giả ngồi trên chiếc giường đá trầm giọng nhắc lại, đem gã lại đây. Ngô cương bị hai đại hán sốc lên kéo lại trước mặt cẩm bào lão giả, cẩm bào lão giả cất giọng the thế hỏi tiểu tử. Bây giờ ngươi có chịu ngoan ngoãn trả lời chưa? Ngô cương nghiến răng hán giọng một tiếng chứ không mở miệng, cẩm bào lão giả lại hỏi lai lịch thế nào? Xuất thân từ đâu? Ngươi hãy nói cho ta biết đã, ngô cương oán hận đến cực điểm đáp không thể nói được, cẩm bào lão giả nói tiểu tử. Ngươi đối với ta cuộc cường vô ích, ngô cương hỏi các hạ định làm gì? Cẩm bào lão giả đáp nếu ngươi muốn sống thì phải cung khai mọi điều, ngô cương thản nhiên đáp, tại hạ không để ý gì chuyện sống chết, cẩm bào lão giả hỏi bây giờ ngươi không còn chút công lực nào, cái đau về xác thịt liệu ngươi có chịu được chăng, lão quay lại vẫy mộc linh tinh đem gã vào nhà giải thoát lấy roi đánh cho kỳ đến lúc gã chịu cung sưng mới thôi, mộc linh tinh đáp.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 vết máu loang lổ trên mặt đá đã biến thành màu đen thẫm trong gớm khiếp hai đại hán kéo ngô cương đến bên tường vách để chàng quay mặt vào trong xoay lưng ra ngoài hai tay chàng bị đút qua đôi vòng sắt gắn chặt vào tường một linh tinh lấy một cây roi sông như con rắn đen sì để trên tường xuống mà quất chan chát những mảnh áo rách tan theo đầu roi bay lên cây roi sông quất veo véo liên hồi quần áo ngô cương rách tan như bươm bướm phía sau lưng chàng đã trần như nhộng ngô cương nghiến răng chịu đau không rộn một tiếng Sự thức chàng không đến nỗi đau đớn như người ta tưởng tượng khi ở dưới u linh địa cung, chàng đã trải qua những khốc hình hồi chuyển và đã thoát thai hoán cốt, nên lúc này roi đánh không làm chàng bị thương được, mỗi một roi đòn vụt xuống da chàng lại hiện lên một vết đỏ lợt nhưng rồi lại biến mất ngay một linh tinh la hoảng lạ quá, rồi tự nhiên hắn dừng tay lại. Mặt lộ vẻ kinh hải tưởng chừng như không tin ở mắt mình. Hắn lẩm bẩm dưới gầm trời sao lại có sự quái lạ thế này? Một kẻ đã mất hết công lực mà sao đòn đánh như thế vẫn không bị thương. Nếu gã đã luyện thành tấm thân sắt thép chém không vào thì sao lại còn bị người ta điểm huyệt kiềm chế được? Cẩm bào lão giả xuất hiện trong thạch thất, tất tiếng hỏi thế nào, một linh tinh rung lên đáp, bẩm thái thượng, Gã tiểu tử này có thể chịu được tiên hình, cẩm bào lão giả bất giác la lên một tiếng u kinh ngạc rồi hỏi phải chăng thằng lõi này cũng có tà môn? Một linh tinh hỏi lại, có đổi hình phạt khác không? Cẩm bào lão giả ngắt lời không cần. Lấy đao chặt hai bàn tay hắn để từ nay hắn không cầm kiếm được, một linh tinh tiện tay rút một thanh giải uyển đao trên giá. Hắn hỏi lại động thủ hay sao, cẩm bào lão giả đáp, hãy hỏi hắn ba tiếng, nếu không trả lời thì hãy động thủ. Một linh tinh tiến lại bên ngô cương cầm thanh đao dí vào cổ tay ngô cương sẵn giọng hỏi tiểu tử, ngươi đã nghe rõ chưa? Bây giờ câu đầu tiên là ngươi phải khai ra lai lịch chân thực, ngô cương sợ hết hồn than thầm, nếu hai bàn tay bị chặt đứt thì sống còn đau khổ hơn là chết. Có khi chết không phải là chuyện tàn khốc nhất. Một linh tinh thấy Ngô Cương không đáp quát hỏi bây giờ ngươi có chịu nói hay không? Đây là câu hỏi thứ hai rồi đó. Ngô Cương gầm lên nếu ta mà không chết thì có ngày cả bọn võ minh phải đổ máu. Cả con gà con chó cũng không còn. Cẩm bào lão giả cười khanh khách nói đáng tiếc là vĩnh viễn ngươi không còn ngày nào dùng kiếm được nữa. Một linh tinh lại cất giọng the thế hỏi ta hỏi lại một lần tối hậu. Ngươi có nói hay không? Ngô Cương bỗng nhớ tới lời giáo huấn của thái quản gia. Cái dũng về huyết khí không thể làm nên đại sự. Muốn làm việc phi thường phải có tư cách hơn người, chàng tự hỏi, hiện giờ ta không đủ sức thắng địch thì cần phải dùng trí. Rồi, chàng cười lạc mấy tiếng thẳng nhiên đáp đừng nói đôi bàn tay mà ngay cả đến cái thủ cấp cũng có thể dâng cho các hạ quyết chẳng cau mày. Tại hạ có một câu tối hậu muốn trình bày, cẩm bào lão giả lạnh lùng nói ngươi nói ta nghe thử, ngô cương dặn từng tiếng các hạ mà muốn cho hai bàn tay của tại hạ tàn phế thì võ minh cũng phải trả bằng một cái giá rất đắt cẩm bào lão giả hỏi trả giá thế nào ngô cương lạnh lùng đáp bao nhiêu phần tử võ minh từ minh chủ trở xuống không một ai khỏi trả nợ cẩm bào lão giả cười hô hố nói tiểu tử kia dù ngươi có nói khoác đến mấy cũng đừng hồng thay đổi mệnh lệnh ngô cương nói các hạ hãy nghe cho rõ tại hạ mà thành tàn phế thì còn bọn sách huyết nhị kiếm sách huyết tam kiếm cùng bao nhiêu huynh đệ đồng môn và những bậc trưởng bối của bản phái sẽ ra mặt đòi nợ các hạ không phải đợi lâu đâu cẩm bào lão giả quả nhiên biến đổi sắc mặt lão nghĩ thầm thật thế sách huyết nhì kiếm và sách huyết tam kiếm đã xuất hiện cả rồi mà thân thủ chúng cũng chẳng kém gì sách huyết nhất kiếm cứ đó mà suy thì bọn sư môn trưởng bối của gã tất không phải là những nhân vật tầm thường nếu chúng kéo cả lũ đến thì hậu quả khó mà lường được lão nghĩ vậy đưa mắt ra hiệu cho một linh tinh một linh tinh thu đao về kêu hai gã đại hán đi ra khỏi gian phòng cẩm bào lão giả trầm giọng nói sách huyết nhất kiếm bây giờ ngươi nếm mùi quay mặt vào tường cho đến lúc ngươi thay đổi tâm ý chịu cung sưng ta sẽ nói chuyện dứt lời lão trở gốc lui ra rồi xoay tay đóng kín cửa gian phòng lại Ngô Cương mây mà thoát khỏi nạn hai tay bị chặt nhưng công lực mất hết thì việc muốn thoát thân thì chẳng thể nào làm được đối phương hành hạ chàng bằng cách để đói khát và không ngủ được chàng quay mặt vào vách đá cứng đơ lạnh lẽo Ráng nhẫn nại chịu ngửi những mùi máu tanh xông vào mũi rồi nổi lên chàng cười để tự chế giễu mình, hậu quả sẽ ra sao chàng cũng không dám nghĩ tới, còn may ở chỗ chân tướng chàng chưa bị bại lộ. Nếu không thì hậu quả thật đáng sợ. Bất giác chàng đem lòng kính phục cảm kích Âu Dương Tàn đã tặng chàng những tấm mặt nạ sáng chế rất tinh xảo, có thể che mắt được cả tay đáo để như cẩm bào lão giả, thời gian lặng lẽ trôi không biết đã bao lâu, đầu tiên Ngô Cương cảm thấy hai gối mỏi trồn tưởng như bị đứt. Bây giờ đã đến độ không thể chống đỡ nổi thân mình nữa. Nhưng hai bàn tay chàng bị vòng sắt cột chắc thì dù chàng không đứng được người vẫn đeo tòng ten, tiếp theo là bụng đói miệng khác, ruột đau quặn lại rồi đầu nhức mắt hoa, ngô cương biến đổi suy nghĩ. Chàng cảm thấy thỏa hiệp mới là thượng sách. Đây không phải sợ chết mà không thể chết được. Nếu chàng hủy mình một cách khinh suất thì còn mặt mũi nào mà nhìn thấy anh linh của 500 người ở ngũ bách nhân trùng đã bị chết uổng ở dưới suối vàng. Chỉ còn một mình chàng là người duy nhất để trả thù cho bao nhiêu kẻ khác đã chết oan, chàng tự nghĩ, ô, là ta hãy thuận theo đối phương tạo ra một lai lịch một thiên cố sự để chờ cơ hội mưu đồ thoát thân. Chàng toan cất tiếng la gọi thì đột nhiên cánh cửa mở ra, tiếp theo la tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng. Một thanh kiếm lạnh lẽo kề cổ chàng, chàng giật mình quát hỏi tai, thanh âm một cô gái rất quen thuộc lạnh lùng đáp lại ta, ngô cương chấn động tâm thần hỏi, là cô nương đấy ư? Lã thuộc viên đáp chính thị, ngô cương hỏi đi cô nương muốn điều chi, lã thuộc viên lạnh lùng đáp ta muốn giết ngươi, ngô cương giật mình. Trái tim chàng như chìm hẳn xuống, chàng dục vậy cô nương hạ thủ đi, đối với lã thuộc viên, chẳng bất tất phải xin tha mạng, vì chàng chẳng có điều chi phạm lỗi với nàng. Mối ân oán này khó bề giải khai chắc chỉ vì nàng là một phần tử trong võ minh, mà giữa chàng và võ minh đã kết thành mối thâm cừu Thêm vào đó là sự hiểu lầm về vụ kỳ án khỏa thân. Vậy ngoài chuyện lưu huyết còn hết thảy cái gì cũng bằng vô ích, bất giác chàng nổi lên tràn cười ha hả, nhưng tiếng cười đượm vẻ thê lương, lã Thục viên lạnh lùng hỏi ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng, ngô cương thản nhiên đáp dĩ nhiên là cô nương dám lắm, lã Thục viên hỏi, thế thì có gì đáng cười, ngô cương đáp tại hạ cười đây là tự cười mình. Đường đường sách huyết nhất kiếm lại chết về tay phụ nhân và chết sau khi đã mất hết thực lực đề kháng, như vậy há chẳng đáng buồn cười ư? Ha! Ha! Lã Thục Viên nói câm miệng đi. Tội ngươi dù chết trăm lần. Ngô Cương nhắc lời đáng tiếc con người chỉ có một lần chết mà thôi. Lã Thục Viên nói, ngươi chết mà để máu dưới thanh kiếm của ngươi thì ngươi có cảm giác thế nào? Ngô Cương cảm thấy như bị xé ruột gan. Chàng nhớ đến thanh kiếm này của công chúa hồ ma, lại nghĩ tới kẻ thủ phạm gây ra tội ác là bào huynh Ngô Hùng không biết sống chết hay còn lạc lõng nơi đâu. Chàng liên tưởng tới món nợ ngũ bách nhân trũng của kẻ khác chưa trả mà chính chàng cũng nợ người ta nhiều biết bao nhiêu mối ân oán từ đây cắt đứt những cái gì ở trước mắt cũng tựa hồ như xa lắc xa lơ bao nhiêu ân oán tình cừu không trả xong hết thảy đều theo sự kết thúc sinh mạng mà tiêu diệt trong khoảng thời gian chớp nhoáng này trăm ngàn ý niệm dâng lên trong đầu óc chàng như nước thủy triều hồi lâu lã thuộc viên vẫn chưa hạ thủ thanh kiếm kề cổ thấy hơi rung động ngô cương quay mặt vào tường không ngoảnh đầu ra nên không hiểu lã thuộc viên tỏ vẻ thế nào bỗng nàng cất giọng run run, run hỏi sách huyết nhất kiếm ngươi có diên ngôn gì để lại không Ngô cương động tâm đáp nếu quả cô nương muốn giúp việc cho tại hạ thì tại hạ có điều thỉnh cầu, lã Thục viên đáp thỉnh cầu điều chi. Nói mau, ngô cương nói sau khi cô nương giết tại hạ rồi, xin đem thanh kiếm này đến hồ ma, lã Thục viên sửng sốt hỏi sao. Hồ ma ư, ngô cương đáp đúng thế, xin đưa đến hồ ma, lã Thục viên hỏi ngươi là môn hạ của hồ ma hay sao, ngô cương đáp không phải, lã Thục viên hỏi thế nghĩa là gì, ngô cương đáp thanh kiếm này tại hạ mượn của chủ nhân hồ ma. Tại hạ không muốn để nó lưu lạc giang hồ rồi còn gây ra thêm nhiều sóng gió nữa, lã thuộc viên hỏi chủ nhân hồ ma là ai, ngô cương đáp xin miễn cho tại hạ không thể trình bày được, lã thuộc viên hỏi, vậy giao kiếm cho ai, ngô cương đáp cô nương cứ chờ đêm trăng tỏ đem thanh kiếm này đến để bờ hồ là xong, lã thuộc viên hỏi, ngươi tưởng ta làm việc này thay ngươi ư, ngô cương có cảm giác như người bị trêu chọc. Chàng nghiến răng lạnh lùng đáp, nếu không thì tại hạ cũng không nói tới chuyện này, lã thuộc viên nói ngươi chết đến nơi rồi mà hãy còn cùng ngạo như vậy ư, ngô cương đáp, xin cô nương hạ thủ lệ đi, lã thuộc viên cất giọng run run ngập ngừng ngươi, ngươi, ngô cương không hiểu cô gái bí ẩn này sắp dở trò gì, chàng nhắm mắt chờ chết, có điều một tay kiếm thủ mất hết công lực đề, kháng, để một cô gái đưa kiếm kề cổ hạ sát như giết một con gà thì mùi vị này không biết thế nào mà nói, lưỡi kiếm nhẹ nhàng kéo ra, ngô cương lại càng nghi hoặc tự hỏi Chẳng hiểu y có chủ ý gì. Tiếp, theo đôi vòng sắt giữ chặt tay chàng cũng được tháo ra, ngô cương xoay mình lại thấy thiếu nữ áo vàng, mặt đầy vẻ hờn giận. Khóe mắt còn động hai hạt lệ, chàng không hiểu vụ này là thế nào liền ngập ngừng cất tiếng cô nương. Cô nương, lã thuộc viên nghiến răng nhắc lời ta tự hận mình ta, ngô cương hỏi sao, cô nương tự hận, lã thuộc viên nhắc lời tự hận là không đủ dũng khí giết ngươi, ngô cương rất đổi ngạc nhiên. Nhưng chàng ý thức được lời nói của lã thuộc viên liên quan đến cuộc giai cấu đầu tiên, động cơ của nàng là muốn cùng mình kết bạn. Nàng đã yêu chàng tha thiết mà hai tên thị tị của nàng thì bị cưỡng gian rồi hạ sát đã khiến nàng thù chàng. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh nàng vẫn không thể cắt đứt tơ tình, chàng nghĩ tới đây không khỏi bâng khuâng lã thuộc viên mím môi dường như cố gắng đi đến một quyết định lớn lao. Nàng thốt ra một lời ngươi đi đi, biến diễn này thật là đột ngột. Ngô Cương xúc động run lên hỏi đi ư. Đi làm sao được, lã thuộc viên hỏi lại ngươi định không rời khỏi nơi đây nữa sao, ngô cương đáp nhưng tại hạ mất hết công lực rồi, lã thuộc viên dục hãy rời khỏi đây rồi sẽ tính, ngô cương ngập ngừng, cô nương, lã thuộc viên nói ngươi hãy theo ta, lã thuộc viên ấn tay vào vách, cửa ngầm mở ra để lộ một đường địa đạo tối âm, chật hẹp chỉ đủ hai người lách mình sống vai mà đi. Chương 44, lai lịch của yêu vương vẫn ở trong vòng bí mật, ngô cương không ngờ lâm vào tuyệt cảnh mà còn sống được. Chàng xúc động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 Nếu bị phát giác thì cả ngươi lẫn ta đều bị xong đời. lã thuộc viên vừa nói vừa tiến vào đường hầm, ngô cương trong lòng hồi hộp đi sát theo nàng, cánh cửa hầm tự động đóng lại. Đường hầm tối đen như mực giơ bàn tay không trông rõ ngón, ngô cương mất hết công lực thành ảnh hưởng cả đến thị lực không được minh mẫn như trước nữa. Chàng phải sờ lần tiến về phía trước, tốc độ giảm đi rất nhiều, lã thuộc viên dục giả luôn miệng. Chàng bước cao bước thấp chệnh choạng người đi, mấy lần té cả lên người nàng, càng hấp tấp lại càng lính quýnh. Chân tay mặt mũi va chạm vào đá đều bị xây sát, lã thuộc viên bồn chồn trong dạ. Nàng nắm lấy tay ngô cương kéo chàng sánh vai cùng đi, mùi hương thoang thoảng, hơi thở nhẹ nhàng của người thiếu nữ khiến chàng cảm thấy mối cảm thụ khác lạ làm cho toàn thân ấm áp dễ chịu. Đây là lần đầu tiên ngô cương cùng đàn bà thân cận về da thịt. Chàng khẩn trương toát mồ hôi, đường hầm này dường như rất dài, đi mãi mà không hết. Ngô cương bị hành hạ trong một thời gian khá lâu lại không được ăn một hộp cơm, uống một giọt nước bây giờ chàng bị lôi đi hơi thở hông học, tuy chàng đã nghiến răng chịu đựng mà cũng không nổi lã thuộc viên thở dài sườn sượt nói thật là oan gia nàng ông ngang lưng ngô cương cất bước đi rất lẹ ngô cương vừa mắc cỡ vừa bồn chồn nhưng không làm thế nào được vì đây là lúc mình phải trốn thục mạng cho thoát thân trong đầu óc chàng chỉ thấy khích động vô cùng ngoài ra không có ý niệm gì khác không hiểu lã thuộc viên cấp chàng chạy đã bao lâu trước mắt bỗng sáng loà, lã thuộc viên thở phào một cái nói đến nơi rồi ngô cương hỏi đây là địa phương nào Lã Thục viên đáp giải thoát cốc, Ngô Cương hỏi sao? Hàng giải thoát ư, lã Thục viên đáp phải rồi. Nó cũng là cái huyệt lớn để luyện thay ma, Ngô Cương nghe mà ấn gáy, lông tóc dựng cả lên, lã Thục viên buông Ngô Cương xuống, lúc này Ngô Cương mới phát giác ra mặt nàng đỏ bừng như người say rượu. Trước ngực phập phòng, đủ rõ lòng nàng rạo rực gây gớm, dĩ nhiên một cô gái còn là sữ nữ mà ông một gã trai tơ đi đường thì mối cảm thụ mạnh liệt không cần nói cũng hiểu, Ngô Cương vừa cảm kích lại vừa bẻ bàn. Chàng hối hận chỉ vì sơ ý trong lúc nhất thời mà bị mắc bẫy suýt nữa thì thua cả bàn. Chàng ngẩng đầu nhìn lên bất giác hít mạnh một hơi khí lạnh, vì chàng thấy ngoài cửa đường hầm vách núi dựng đứng cách mặt đất ít ra là bảy tám trượng, giả tỷ gặp lúc chàng chưa mất công lực thì chàng chẳng coi vào đâu, nhưng bây giờ chàng muốn nhảy xuống chỉ có một đường vỡ sọ mà chết, lã thuộc viên cho mày nói, chúng ta không thể chần chờ một giây lát nào được Dứt lời nàng cởi dây đeo thanh phùng kiếm ở trên lưng ngô cương ra rồi không ngần ngại gì nữa ông sóc chàng lên lao mình nhảy xuống bên tai tiếng gió vù vù hai người rớt xuống rất lẹ Ngô Cương trong lòng cực kỳ hồi hộp hụt Ngô Cương bị chấn động mạnh cơ hồ ngất xỉu hồi lâu chàng mới tỉnh táo lại mở mắt ra nhìn thì mạch màu chạy rần rần trái tim đập thình thịch nguyên người chàng đè trúng lên lã thuộc viên không chệch chút nào hai miệng chỏ vào nhau hai người dính làm một trong lòng chàng toàn nhuyễn ngọc ôn hương cặp mắt trận tròn xoe chàng chống hay tay xuống định bò dậy thì bất ngờ lại trúng ngay hai trái đào lã thuộc viên kêu thét lên chân tay lúng cuống ngô cương lại té xuống vẫn miệng trúng miệng chàng thộn mặt ra đầu óc hỗn loạn không biết đây là sự thật hay ảo mộng lã thục viên nhắm nghiền hai mắt nàng không nói gì mà cũng không cử động ngô cương chú ý nhìn nàng không khỏi rung động rồi đôi môi chàng khỏa lấp cái miệng anh đào trong khoảnh khắc này chàng tưởng chừng như mình mọc cánh bay bỗng lên không và thân mình đặt vào cảnh giờ kỳ diệu trong lúc chàng còn đang mông lung thì bị đẩy ra Lã thuộc viên dục chàng dậy đi, nàng ngồi sững sờ dưới đất, ngô cương lóc ngóp bò dậy, rồi lại thành thế nương tựa vào nhau, đột nhiên mắt chàng ngó tới những đầu lâu trắng héo chất đóng bên mình, chàng sợ quá lập tức tỉnh lại liền, bẽn lẻn nói lã cô nương. Tại hạ không biết nói sao bây giờ, lã, thuộc viên cũng hổ thẹn cúi đầu xuống đáp ta cũng chẳng biết nói gì và làm gì lúc này nữa, ngô cương ngập ngừng cô nương, lã thuộc viên hỏi, ta vẫn kêu ngươi bằng sách huyết nhất kiếm hay sao? Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, hồi lâu chàng Cương quyết đáp tại hạ tên gọi Ngô Cương, lã thuộc viên kinh hoảng giật bắn người lên hỏi, võ Minh đang truyền bách long lệnh truy nã Ngô Cương phải là người không, Ngô Cương từ từ tháo tắm mặt nạ ra, xúc động đáp đúng là tại hạ. Cô nương hối hận đã cứu tại hạ rồi chăng, lã, thuộc viên biến đổi sắc mặt mấy lần. Sau nàng buồn rầu thở ra nói hối hận thì cũng muộn mất rồi, Ngô Cương đeo mặt nạ vào bất giác chàng đứng dậy nắm lấy tay lã thuộc viên gọi viên mùi ta lã thuộc viên tựa tắm thân mềm mại vào trước ngực ngô cương run run cất tiếng gọi cương ca ca hai trái tim không ngờ cùng hòa một nhịp trong một cảnh giới ly kỳ mà cách kết hợp lại càng vi diệu hơn tình mặn nghĩa nồng bất tất phải nói dài lời vì trái tim đã có điểm thông linh dĩ nhiên hai bên nảy nở tình yêu và đây là một cuộc tao ngộ bất kỳ ngô cương khẽ vuốt mái tóc mây của nàng Đầu óc chàng chìm đắm vào một cảnh mê mang kỳ ảo, nửa giờ trước đây không ai ngờ xảy ra cuộc biến ảo này, lã thuộc viên nói cương ca ca. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi đây, ngô cương ồ một tiếng buông tay ra, chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hang giải thoát giống như một cái giếng cổ rất lớn. Bốn bờ giếng là cảnh núi cao ngất trời, ngô cương không khỏi kinh hãi la lên làm thế nào mà ra được, lã thuộc viên đáp đã có đường ngầm giao thông ra ngoài, ngô cương nói đùa. Nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Hai người dắt tay nhau về phía đông mà chạy, Ngô Cương quên cả đói khác, không hiểu lực lượng từ đâu kéo đến khiến chàng phấn khởi tinh thần. Hai người đi đến một góc núi, Lã Thục Viên đưa tay ấn mạnh vào một mỏm đá lồi ra, đột nhiên một phiến đá giống như tấm cánh cửa lùi sang một bên, trong cửa lại là một đường nằm tối mò. Ngô Cương hít mạnh một hơi khí lạnh vào người, Lã Thục Viên dục đi mau. Nếu bị phát giác thì thật là hỏng bét, mây đường hầm ở hang giải thoát này khá rộng đi lại dễ dàng ít tốn sức lực hơn giữa hai người lúc này không còn quý kỵ nữa lã thuộc viên vừa đỡ ngô cương vừa chạy thật lẹ đường hầm không dài lắm trong khoảng khắc đã ra tới cửa ngoài cửa hầm toàn núi non rừng rậm bát ngát lã thuộc viên dắt ngô cương chạy một hơi vượt qua hai hẻm núi đến một khu rừng rậm nàng hơn hở tươi cười nói bây giờ mới thật chúng ta thoát khỏi chốn hang hùng ngô cương xúc động nói viên muội tiểu huynh sẽ hết lòng báo đáp viên muội quyết chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ lã thục viên nói chữ báo đáp cương ca dùng không đúng rồi nàng nói tiếp cương ca phải đổi chữ đó lại ngô cương hỏi đổi bằng chữ gì lã thục viên đáp đổi bằng chữ yêu mặt nàng đỏ bừng rồi nàng bẽn lẽn cười nói bây giờ chưa bàn đến chuyện này được trước hết cương ca phải khôi phục lại công lực đó là việc cần kiếp hơn ngô cương run lên hỏi khôi phục công lực ư viên muội có thể khôi phục công lực cho tiểu huynh chăng lã thục viên đáp Công lực của cương ca chưa bị mất đâu mà chỉ bị phong tỏa bằng một phương pháp đặc biệt, ngô cương ồ lên một tiếng, lã thuộc viên lại nói nhưng tiểu mùi sợ, ngô cương hỏi sợ gì, lã thuộc viên đáp, sợ xảy ra bất trắc. ngô cương kinh hãi hỏi xảy ra bất trắc ư. Viên mùi nói thế là có ý gì, lã thuộc viên nghiêm nghị đáp tiểu mùi tuy hiểu cách giải trừ nhưng công lực có hạn, nếu miễn cưỡng mà làm thì hao tổn sức lực và mất thì giờ mà hiệu quả lại không thu lượm được mấy. Giả sử dọc đường gặp chuyện rắc rối không người bảo vệ thì hậu quả thật khó mà lường được, ngô cương trong lòng rất cảm động, nhìn lã thuộc viên một cách rất thiết tha nói, viên muội không nên miếng cưỡng, lã thuộc viên nhắc lời, C, ương ca ca. Nếu ca ca không hồi phục được thì khó lòng cất bước. Hẳn ca ca cũng biết rất nhiều người đang muốn sát hại ca ca, ngô cương biến sắc, chàng biết đây là sự thật. hệ mình thò mặt ra là gặp tai họa. Chàng nói viên muội Tiểu huynh có mấy lời muốn hỏi viên mùi, lã Thục viên nhắc lời ca ca không nói thì tiểu mùi biết rồi, ngô cương hỏi viên mùi, biết rồi ư, lã Thục viên đảo cặp mắt trông như nước hồ thu hỏi lại, phải chăng cương ca ca muốn hỏi lai lịch tiểu mùi, ngô cương mỉm cười đáp viên mùi thật là người thông minh, đoán trúng được ý nghĩ của tiểu huynh, lã Thục viên mặt buồn rười rượi nói nếu viên mùi có điều khó nói thì tiểu huynh không hỏi nữa nhưng, lã Thục viên hỏi nhưng làm sao, ngô cương đáp, ngoài việc thân thế viên mùi, Tiểu huynh muốn hỏi việc khác được chăng, lã thuộc viên nói việc khác thì có thể, ca ca hỏi đi, ngô cương hỏi viên mùi có phải là người trong võ minh không, lã thuộc viên đáp tiểu mùi không phủ nhận điểm này, ngô cương lại hỏi vậy viên mùi cứu tiểu huynh, há chẳng phải là phạm tội phản nghịch ư, lã thuộc viên đáp tiểu mùi tin rằng hành động lần này của tiểu mùi không đến nổi bị người phát giác, ngô cương hỏi, viên mùi lại lẫn vào ư, lã thuộc viên chỉ ậm ư chứ không trả lời, ngô cương lại hỏi thái thường hộ pháp là người thế nào lã thục viên ra chiều khó nghĩ nàng trầm lặng một hồi lâu rồi cương quyết đáp vụ này liên quan đến sự cơ mật tồi cao của bản minh cương ca ca đã muốn biết thì tiểu mùi cũng nói cho hay ngô cương xúc động run lên hỏi lão là ai vậy lã thục viên đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng xuống đáp lão là một nhân vật mà người nào nghe cũng đều sợ vỡ mật lão chính là âu dương tàn ngô cương khác nào dẫm phải rắn rết run bắn người lên hỏi sao viên mùi nói lại lần nữa Lã Thục Viên nhắc lại Thái Thượng Hộ Pháp Võ Minh chính là yêu vương Âu Dương Tàn, Ngô Cương ngập ngừng sao lại. Có thể thế được, Lã Thục Viên nghi ngờ hỏi lại, sao không thể được, Ngô Cương tắc họng không biết nói thế nào, Lã Thục Viên dường như tỉnh ngộ ồ lên một tiếng rồi hỏi phải rồi, dường như Cương ca ca nói ký danh đệ tử của lão nhân gia, Ngô Cương gật đầu đáp đó là sự thật. Tiểu huynh theo lão nhân gia học nghệ 4 tháng, bây giờ đến lượt Lã Thục Viên giật mình kinh hãi. Nàng Dương mắt hạnh tròn xoe hỏi tiểu mùi hồ đồ mất rồi. Câu đó ở đâu mà ra? Ngô Cương hỏi viên mùi có nhất quyết lão chính là yêu vương Âu Dương tàn không? Lã thuộc viên đáp cái đó còn giả sao được? Nhưng, nhưng làm sao? Ngô Cương thản nhiên đáp Âu Dương tàn truyền võ kỹ cho tiểu huynh là người khác cũng nên. Lã thuộc viên kinh hãi đứng dậy rung lên hỏi sao ca ca lại biết thế? Ngô Cương đáp sự thật là như vậy. Lã thuộc viên nói yêu vương chỉ có một người mà thôi. Ngô Cương hỏi trong hai người đó người có người là đúng. Lã Thục viên đáp, thái thượng hộ pháp võ minh mới đích là yêu vương Âu Dương Tàng, ngô cương hỏi viên mùi lấy gì làm bằng chứng mà cả quyết như vậy, lão có tính vật là diêm vương trăm, ngô cương nói tiểu huynh cũng có một cây diêm vương trăm, lã Thục viên sửng sốt hỏi sao, ca ca cũng có một cây, ngô cương đáp đúng thế, lã Thục viên hỏi ca ca có thể cho tiểu mùi coi được không, ngô cương đáp, được chứ. Chàng lấy trong bọc ra cây truy mệnh ngân trăm đưa cho lã thuộc viên, lã thuộc viên kinh ngạc đón lấy đặt vào lòng bàn tay lật đi lật lại coi kỹ hồi lâu rồi đột nhiên cười nói cương ca ca. Cái này là của giả, ngô cương giật nảy mình lên kinh hải hỏi giả ư, thật là một điều không ngờ. Ngô cương vẫn chưa tin cây diêm vương trăm của mình là giả, lã thuộc viên đáp bằng một giọng kiên quyết nhất định là của giả, ngô cương ngơ ngác hỏi, viên mùi lấy bằng chứng gì mà nhất quyết như vậy. Lã Thục Viên đáp vì giữa lúc ấy thình lình có tiếng lão già ầm ầm cất lên tai bảo đó là của giả, hai người cùng giật nảy mình lên. Lã Thục Viên ngừng lại không nói nữa, thanh âm kia vừa dứt, một lão già râu tóc bạc phơ mình mặc áo bào đột nhiên xuất hiện, Ngô Cương xúc động như người phát điên. Lão này chính là người đã truyền kỹ thuật cho chàng bốn tháng tên gọi yêu vương Âu Dương Tàn, Lã Thục Viên kinh hãi hỏi, lão tiền bối là cao nhân phương nào? Huỳnh Y lão nhân đến trước mặt hai người thủng thẳng đáp, lão nhân gia ư. Chà, lão, ra tay nhanh như điện chớp vừa vung lên một cái, lã thuộc viên đã té huỵch xuống đất, ngô cương cả kinh thất sắc hô lên lão tiền bối, lão tiền bối, huỳnh y lão nhân lạnh lùng ngắt lời lão phu có chuyện riêng nói trước với ngươi. Hãy để thị nằm yên đấy một lúc, ngô cương cúi xuống lượm cây diêm vương trăm lên, chàng ngơ ngác nhìn lão áo vàng không biết nói sao mặc dù chàng muốn giải đáp nhiều vấn đề muốn hỏi lão, huỳnh y lão nhân cất tiếng hỏi tiểu tử, ngươi cũng tin cây trăm này là của giả ư? Ngô cương hoang mang đáp vãn bối không biết được, huỳnh y lão nhân hỏi ngươi hoài nghi cả thân thế lão phu chăng, ngô cương ngập ngừng cái đó, cái đó chẳng quan hệ gì. Giữa ngươi và ta không có danh nghĩa sư đồ. Ta truyền võ kỹ cho ngươi chỉ vì thương yêu ngươi, ngô cương định thần, sắp đặt những câu hỏi cho có thứ tự, chàng hỏi, phải chăng tiền bối đã thay đổi diện mạo để quy đầu võ minh, huỳnh y lão nhân đáp đúng thế, ngô cương hỏi lão tiền bối gia nhập võ minh với mục đích gì, huỳnh y lão nhân đáp. Dĩ nhiên là có việc liên quan đến cuộc tồn vong của Võ Lâm Trung Nguyên, Ngô Cương hỏi lão tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Huỳnh Y Lão Nhân đáp, Minh Chủ Võ Minh đang tiến hành công cuộc tiêu diệt lực lượng chính nghĩa, mưu đồ bá chủ thiên hạ, Ngô Cương nói hiện giờ địa vị lão đã là thiên hạ đệ nhất nhân, Huỳnh Y Lão Nhân nhắc lời Minh Chủ với bá chủ là hai chuyện khác nhau. Minh Chủ còn phải chịu những điều thúc ước trong Minh Quy và chỉ làm đại biểu cho các phái mà thôi, chứ chưa thể muốn làm gì thì làm. Còn bá chủ không phải như vậy, Ngô Cương hỏi nhưng hành vi của lão hiện giờ có khác gì với bá chủ đâu, Huỳnh y lão nhân đáp vẫn còn cách nhau một đoạn, Ngô Cương hỏi lão là ai vậy, Huỳnh y lão nhân đáp, hiện giờ chưa thể biết rõ. Chẳng có mấy người được nhìn rõ chân tướng hắn. Bây giờ mới có một cơ hội, Ngô, Cương nhắc lời cơ hội gì, Huỳnh y lão nhân đảo mắt ngó lạ thuộc viên nằm ngất xỉu dưới đất rồi đáp có thể khám phá ra sự bí mật từ miệng ả này, Ngô Cương chấn động hỏi bức bách y phải cung sưng hay sao huỳnh y lão nhân sẵn giọng hỏi lại thằng lõi con phản đối chăng ngô cương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp đúng thế vãn bối không đồng ý huỳnh y lão nhân cười khành khạch hỏi ngươi bị ả làm cho mê muội rồi chăng ngô cương nghiêm nghị đáp y đã có ơn cứu mạng cho vãn bối mình là kẻ võ sĩ thì phải biết điều ân oán phân minh hừ, chương bốn mươi lăm hoa đàm vừa nở đã tàn ngay huỳnh y lão nhân móc trong bọc lấy một cây diêm vương trầm ra nói nó đây này ngô cương nheo mắt hỏi Cái chết của thần đao hội chủ phải chăng là lão tiền bối đã hạ thủ, Huỳnh y lão nhân sửng sốt ồ lên một tiếng. Lão không thừa nhận cùng không phủ nhận, Ngô Cương vẫn không chịu buông tha. Chàng hỏi vặn vãn bối đã trông thấy Diêm Vương Trâm xuất hiện ở tàn Long Trang rồi Âu Dương Phương bị mất mạng, Huỳnh y lão nhân nhắc lời tiểu tử. Hành động của lão phu không để cho kẻ khác truy cứu, Ngô Cương ngẩng người ra rồi hỏi sang chuyện khác lão tiền bối. Lão tiền bối có liên quan gì với minh chủ phu nhân, Huỳnh y lão nhân sửng sốt hỏi lại ai nói vậy, Ngô Cương đáp chính miệng phu nhân nói ra, Huỳnh y lão nhân nói buộc miệng nói quan lão nhân ra đây không có liên quan với một ai. Nếu có thì chỉ là ngươi, Ngô Cương vẫn chưa thỏa mãn, nhưng chàng cũng không hỏi vặn nữa, thiếu phụ diêm vua kia đã nhắc tới mấy môn tuyệt kỷ độc đáo của yêu vương mà chính chàng cũng không hiểu. Chàng cũng cho là mụ nói ba hoa. Còn những lời của lã thuộc viên thì chàng chắc là không phải chuyện giả mà sao nàng lại bảo lão mặc áo cẩm bào là yêu vương, ngô cương nghĩ tới đây liền hỏi, lão tiền bối vừa nói là có việc muốn nói riêng với vãn bối, hẳn thế, lão tiền bối có điều chi dạy bảo, ngươi có nhớ còn thiếu lão phu một điều kiện không, ngô cương động tâm đáp, vãn bối nhớ rồi, huỳnh y lão nhân nói, lão phu tới đâu để yêu cầu ngươi thực hành lời hứa, ngô cương đáp, được rồi, xin lão tiền bối nói ra đi, huỳnh y lão nhân nói giản dị lắm. Ngươi chủ làm một việc nghe theo lời lão phu, Ngô Cương nhắc lời việc gì, Huỳnh y lão nhân đáp, ngươi đến U Linh địa cung cầu thân lập tức, Ngô Cương không ngờ đối phương ra điều kiện này. Trong lúc thảng thốt chàng trận mắt há miệng không biết đáp thế nào, chàng tự hỏi sao lão đưa ra điều kiện này, phải chăng lão là người trong địa cung? Nếu không thì sao lại biết mình đã có việc hôn ước với U Linh công chúa rài chàng tự trả lời phải rồi, khi mình vừa rời khỏi hộ ma. Đã gặp cẩm bào lão già ở trong một tử lâu ngoài thị trấn gần nói võ lăng, đối phương đã bảo võ công của mình thuộc phái U Linh, chàng nghĩ vậy liền hỏi lại, phải chăng lão tiền bối là một phần tử trong địa cung, huỳnh y lão nhân cười ha hạ đáp lai lịch lão phu ngươi không truy vấn được, bây giờ hãy tính chuyện này đã, ngô cương hỏi, nhưng sao lão tiền bối lại đề cập đến việc ở địa cung, huỳnh y lão hân đáp, tuy đây là một điều kiện nhưng cũng là phước cho ngươi đó, kể ra trước đây một ngày thì ngô cương có thể ưng ngay được nhưng tình hình lúc này khác trước rồi. Chàng đã định tình cùng lã Thục viên, dĩ nhiên chàng chẳng thể bỏ không đoái hoài. Húng chi nàng đã cứu mạng chàng và giữa hai người đã có sự thân cận gia thiệt, cả tình lẫn lý chàng tất phải kiên thủ mối tơ duyên này, huynh y lão nhân trận mắt liền hỏi ngươi không ưng chịu hay sao, ngô cương nghiến răng kiến quyết đáp, lão tiền bối có thể thu hồi mệnh lệnh này để đưa ra điều kiện khác được chăng? Vãn bối nhất quyết không từ chối điều kiện thứ hai cho dù có phải nhảy vào đóng lửa, huynh y lão nhân hắn giọng một tiếng lạnh lùng ngắt lời. Lão Phu đã nói ra điều gì là không canh cãi nữa, Ngô Cương ngập ngừng, vãn bối, Huỳnh y lão nhân gạt đi tiểu tử. Bất luận về võ công hay về tài mạo thì con nha đầu này so với U Linh công chúa còn kéo xa lắc xa lơ, Ngô Cương phản đối lão tiền bối. Tài mạo không phải là điều kiện chủ yếu, Huỳnh y lão nhân trận mắt lên nhắc lời ngươi nhất định yêu con nha đầu này ư, Ngô Cương thẳng nhiên đáp người mà vô tính thì còn chi là tư cách. Vãn bối không phải là hạng người thay lòng đổi dạ, Huỳnh y lão nhân hỏi, nếu lao nhân gia bỏ đi thì thì ngủ suốt đời vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, câu chuyện sẽ ra sao, Ngô Cương chấn động tâm thần lùi hai bước hỏi, lão tiền bối định làm thế thật ư, có thể như vây, Ngô Cương vẻ mặt xám xanh, lông mày dựng nước, Mặt trợn tròn sơ, chàng xúc động nói, lão tiền bối có ơn truyền thụ võ thuật cho vãn bối, Huỳnh y lão nhân hỏi ngay thế thì sao, Ngô Cương đáp, vãn bối không muốn là kẻ bất nghĩa. Huỳnh y lão nhân cười ha hả hỏi, ngươi nói thế thì lão phu trừ diệt thì ngươi sẽ báo thù cho thị chăng?" ngô cương hững hờ đáp, vãn bối chẳng mong gì câu này thành sự thực, y lão nhân hỏi ngươi không thực hành điều kiện ư, ngô cương đáp, hôn nhân là việc lớn không thể miễn cưỡng được, y lão nhân gằn giọng ngươi không muốn, ngô cương nhắc lời chẳng phải tại hạ không muốn mà là không thể làm được, huỳnh y lão nhân hỏi, lão phu đã nói ra rồi, nhất định không thu lại được thì sao, ngô cương lại lùi thêm một bước nữa rung lên đáp. Vạn bối không thể tuân lệnh được. Huỳnh Y lão nhân trợn mắt lên nói Ngô Cương, đó là một điều kiện. Ngô Cương hít mạnh một hơi thở rồi dứt khoát. Vạn bối không thể làm được. Huỳnh Y lão nhân hỏi lời hứa của ngươi không đáng kể hay sao? Ngô Cương đáp, Vạn bối đã nói điều gì dĩ nhiên phải theo đúng. Huỳnh Y lão nhân nói sao ngươi không thực hành? Ngô Cương nhắc lại sự thật Vạn bối không thể làm được. Huỳnh Y lão nhân hỏi vặn ngày trước ngươi đã ưng chịu một điều kiện để ta truyền nghệ cho, tuy không đáng kể đến danh phận thầy trò song ngươi đã hứa hẹn là ta đưa ra điều kiện gì ngươi cũng vui lòng làm theo có đúng thế không ngô cương đáp chỗ dụng tâm về điều kiện của lão tiền bối khiến cho người ta không thể hiểu được huỳnh y lão nhân chặn lời hiểu cũng vậy mà không hiểu cũng thế thôi ngô cương vẫn một mực vãn bối không làm được huỳnh y lão nhân không ngăn nổi cơn tức giận quát lớn ngươi đừng để lão phu nổi nóng phóng chưởng đạp tan xác ngươi ngô cương nhăn nhó cười đáp hiện giờ vãn bối không còn một chút công lực nào nữa Nếu tiền bối muốn hạ thủ thật dễ như bẻ cành khô, huỳnh y lão nhân lại vất giọng hung dữ tiểu tử. Đừng nói mơ hồ nữa, bình sinh lao phu không úy kỵ mùi máu tanh, ngô cương cùng ngạo đáp, vãn bối cũng chẳng kể sống chết vào đâu, huỳnh y lão nhân nhìn ngô cương chồng chọc một lúc rồi buông tiếng thở dài nói hỏng rồi, bình sinh lão phu chưa phải đầu hàng ai. Thế mà ban đầu lão phu phải bức bách ngươi học kỹ thuật đã là một điều rất hoang đường, nay điều kiện của lão phu đã nói ra miệng. Thực hành hay không hoàn toàn ở ngươi, Ngô Cương cảm thấy trong lòng hối hận vô cùng. Điều kiện của lão đưa ra không phải là điều kiện mà là một mối lương duyên, nhưng vì chàng đã có mối quan hệ với lã thuộc viên nên không thể ưng thuận được. Hai bên tuy danh không phải là thầy trò mà thực là sư đồ, Ngô Cương còn đang nằm nghĩ, bỗng thấy Huỳnh y lão nhân vươn tay ra chụp lấy người chàng, Ngô Cương sợ quá la lên, lão tiền bối định làm gì đây, Huỳnh y lão nhân phóng chỉ điểm huyệt luôn ba chỗ. Ngô cương té hụt xuống đấy, khi thần khí chàng tỉnh lạo thì cảm thấy phản phất một bàn tay mềm mại đang vuốt ve mặt mình, chàng mở bừng mắt ra coi, không khỏi kinh hãi la lên viên mùi. Vụ này là thế nào đây? Lã thuộc viên cũng đầy vẻ kinh dị đáp tiểu mùi cũng không hay. Ngô cương hỏi sao viên mùi lại hồi tỉnh, lã thuộc viên đáp tiểu mùi không biết, khi tỉnh lại thấy cương ca nằm thẳng cẳng dưới đất. Lão kia đi đầu rồi, ngô cương đáp tiểu huynh cũng không hay. Lão phóng chỉ điểm huyệt tiểu huynh rồi tiểu huynh không biết gì nữa, lã thuộc viên nói là thật, công lực của cương ca hồi phục rồi, ngô cương chấn động tâm thần. Chàng đứng phát dậy thì quả nhiên công lực hoàn toàn hồi phục, chàng ngẩn người ra nghĩ thầm, yêu vương Âu Dương tàn coi bề ngoài là một tên cự ma ghê gớm nhất trong bọn ma đầu, nhưng hành động của lão lại rất kỳ dị, chàng nhớ tới điều kiện mà lão đưa ra càng thêm phần hối hận, tự hỏi, nếu mình không thực hành điều kiện, há chẳng phải là hạng người vô tình bạc nghĩa? Bất luận sự thực thế nào, nhưng mình còn thiếu lão món nợ ân tình là sự thật. Mặt khác U Linh Phu Nhân đối với mình cũng có ơn thâm nghĩa trọng. Bây giờ biết xử trí thế nào cho phải, chàng nghĩ lui nghĩ tới chỉ có một đường đi là bậc trượng phu sự thế phải cho quan minh lỗi lạc, bây giờ phải thân hành tới đại cung để trình bày sự thật cùng U Linh Phu Nhân. Nếu Phu Nhân thương tình thì mới có thể trả lời yêu vương được. Còn món nợ ân tình của hai bên đành chờ cơ hội báo đáp, chàng nghĩ tới đây áp lực đương trầm trọng tựa hồ nhẹ đi nhiều, lã thuộc viên hỏi lão nhân gia vừa rồi nhất định là một nhân vật phi thường. Không hiểu lão là ai vậy, Ngô Cương cho mày đáp lão chính là yêu vương Âu Dương Tàn mà tiểu huynh vừa nói đoả thuộc viên trầm giọng hỏi, tại sao lão lại mạo xưng là Âu Dương Tàn? Ngô Cương hỏi lại, viên mùi cho là lão giả mạo ư, lã thuộc viên đáp cái đó đã hẳn. Trên thế gian chỉ có một yêu vương, chứ làm gì có hai. Và cây diêm vương trầm mà cương ca giữ đó là của giả mặt dầu họ chế rất giống, nhưng tiểu mùi cũng nhận ra được, ngô cương nhắc lời, biết đâu chẳng phải thái thượng hộ pháp của Quý Minh lại không mạo xưng danh hiệu của lão này, lã thuộc viên đáp không có đâu, ngô cương hỏi tại sao viên mùi biết, lã thuộc viên đáp, về điều này tiểu mùi dám nói là biết rõ lắm, ngô cương nói vừa rồi viên mùi bảo cây ngâm trăm của tiểu huynh là giả, chàng nói tới đây mới phát giác ra cây ngân trầm này đã bị lão kia thu mất rồi, lã thuộc. Viên nói tiếp cây Diêm Vương trăm chân chính tiểu muội đã nhìn thấy rồi. Coi bề ngoài thì nó cũng giống như cây trăm của Cương Ca vừa rồi, người ngoài cuộc không thể phân biệt, song trên thực thế thật có chỗ khác nhau, Ngô Cương hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Lã thuộc Viên đáp, cây Diêm Vương trăm thật thì trên đầu có một lỗ nhỏ, bên trong có giấu độc châm để làm tính vật cũng là một lợi khí giết người được. Còn cây này thì đặc cả, Ngô Cương ủ lên một tiếng kinh ngạc rồi chàng tự hỏi, phải chăng lão áo vàng đã mạo xưng thật? nhưng bản lãnh lão đã đến mức độ kinh người thì cần gì phải mạo tên kẻ khác chàng lạnh lùng nói ta bất tất phải tranh luận về điểm này nữa sau này ai chân ai giả sẽ rõ nhãn thần vị thái thượng hộ pháp kia có thể kiềm chế người được đó là thứ công lực gì vậy lã thuộc viên đáp cái đó kêu bằng ma nhãn ngô cương hỏi ma nhãn ư lã thuộc viên đáp đúng thế muốn không bị kiềm chế chỉ có một yếu quyết duy nhất là bảo nguyên thủ nhất trấn tĩnh tâm thần Nhắm mắt lại hay nhìn vào chỗ khác chứ đừng tiếp xúc mới mục quan của lão, Ngô Cương phấn khởi tinh thần, chàng không ngờ yếu quyết để giải trừ tà công lại do miệng lã thuộc viên nói ra. Nàng bảo nhắm mắt tức là khỏi tiếp xúc với mục quan của lão, nhắm mắt còn dễ hơn là nhìn ra chỗ khác, nhưng rút lại mình hạ thủ trước thì là thượng sách, không để cho đối phương có cơ hội thi triển tà pháp, lã thuộc viên cặp mắt trong sáng và sâu thăm thẳm nhìn vào bộ mặt đẹp của Ngô Cương. Trên môi nàng thoáng hiện một nụ cười hạnh phúc.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 Lã Thục Viên hỏi, điều chi, Ngô Cương nói tiểu huynh mong rằng viên mùi thoát ly khỏi tổ chức võ minh, Lã Thục Viên biến sắc trung lên hỏi, Cương ca muốn tiểu mùi. Phải thoát ly võ minh ư, Ngô Cương đáp, chính thế, Lã Thục Viên hỏi tại sao vậy, Ngô Cương đáp cái đó chắc viên mùi tự nghĩ ra rồi, tiểu huynh phải trả mối thù ngũ bách nhân trũng, Lã Thục Viên lùi lại mấy bước, sắc mặt lật lạc, miệng lẩm bẩm phải rồi. Ta cần biết vụ này mới phải. Ta đã làm gì rồi. Ngô cương xúc động nói viên mụi, viên mụi lượng thứ cho tiểu huynh ở vào trong trường hợp bất đắc dĩ, lã thuộc viên la lên như người điên tiểu mụi lầm rồi. Lầm to rồi, ngô cương ngơ ngác hỏi viên mụi, lã thuộc viên nhắc lời cương ca, chúng ta tìm một nơi nào không có vết chân người để mai danh ẩn tích mới được, ngô cương lắc đầu, buồn rầu đáp viên mụi, viên mụi phải hiểu cho tiểu huynh không thể làm thế được, tiểu huynh nhất quyết phải báo thù, lã thuộc viên nghiến răng nói cương ca ca. Theo chỗ tiểu mùi biết thì minh chủ và những nhân vật địa vị cực cao đã quyết định nếu cương ca không quy phục võ minh tất bị, trừ diệt, lai lịch cương ca ca bị tiết lộ thì hậu quả khó mà lường được, ngô cương cương quyết đáp, tiểu huynh đã gác bỏ ra ngoài những cuộc thành bại sinh tử, lã thuộc viên biến đổi sắc mặt mấy lần rồi sau cùng hai hạt lệ lăn xuống má. Nàng cất giọng thê lương xen chừng chúng ta, ngô cương sửng sốt hỏi sao, lã thuộc viên đáp nên chia tay cho sớm để chặt đứt mối quan hệ giữa đôi ta, đầu óc ngô cương choáng váng. Chàng rung lên hỏi viên muội, Viên muội không thể thoát ly được tổ chức vô lý đó ư, lã thuộc viên kiên quyết la lên không? Không thể được, trừ khi cương ca rút khỏi chốn giang hồ, ngô cương buồn rầu không nói gì, cúi đầu xuống nghĩ thầm quả thật. Tấm bi kịch này không thể để xảy ra, tình với cừu chẳng bao giờ dung thứ nhau được, lã thuộc viên lòng đau như cắt. Lần đầu tiên nàng đem yêu một người mà cũng là lần thứ nhất nàng đưa ra mối tình cảm chân quý. Nhưng đoạn tình này tựa bóng hoa đàm vừa nở đã tàn ngay, một thiếu nữ chưa hai mươi tuổi mà bị một đòn nặng thế này thì nàng làm sao chịu nổi, ngô cương mạnh dạng nói viên mùi, chẳng lẽ chúng ta vô duyên, lã thuộc viên thê thảm nói theo đã vô duyên thì còn biết nhau làm chi, giọng nói của nàng chứa đầy mối đau khổ ngầm không bút nào tả xiết, ngô cương cũng thẫn thờ, lã thuộc viên dột, nhiên lấy tay bưng mặt rồi chạy vọc đi, ngô cương trong lòng đau khổ la gọi viên mùi. Viên mùi Lã thuộc viên không ngoảnh đầu lại chớp mắt đã mất hút vào trong đám cây rậm rạp ra công lực ngô cương có thể rượt theo ngăn cản nàng chẳng khó khăn gì nhưng chàng vẫn đứng yên không di động nửa bước vì chàng nhận thấy mối tình này không thể tồn tại bất giác chàng cất giọng bi thảm năm câu tự cổ đa tình thường dễ hận bao giờ mộng đẹp cũng thành không giữa lúc ấy cách đó không xa có âm thanh đàn bà gây gắt vọng lại ngô cương động tâm băng mình lướt về phía phát ra thanh âm rừng cây rậm rạp thì tuyến không nhìn rõ ngô cương lách qua những cây rừng đi chừng vài chục trượng Chàng tính ra đã đến nơi rồi nhưng chẳng thấy ai hết, ngô cương ngẩn ngơ dừng bước thì lại nghe thấy thanh âm từ mé tả vọng lại, nhưng đấy là khẩu âm của một người đàn ông rất quen tai thế mùi ơi, ta vì nàng bỏ ngủ quên ăn, ngồi đứng không yên, mà sao lòng dạ thế mùi không chuyển động chút nào, ngô cương vừa nghe đã phát giác ra là thanh âm của thư sinh áo lam, chàng buông tiếng thở dài nghĩ thầm gã cùng nàng có mối liên quan truyền đời. Gã yêu nàng một cách thiết tha Mình đã vô duyên với nàng thì đôi này thành một cặp rất xứng đáng, ta đừng ló mặt ra là hơn, chàng nghĩ tới đây bỗng nghe lã thuộc viên nói đái tình nam nữ giữa hai bên cần phải có tâm nguyện, chiếu miễn cưỡng thế nào được, thư sinh áo lam lại lên tiếng thế mùi, tiểu huynh có chỗ nào không xứng đáng, thanh âm lã thuộc viên cất lên đáp chẳng có chỗ nào hết ta không yêu được là không yêu, thư sinh áo lam hỏi thế mùi nàng tuyệt tình thế ư, lã thuộc viên lạnh lùng đáp, tùy người muốn nói thì thế nào cũng được, ngô cương toan trở gót trút lui bỗng nghe thư sinh áo lao cười khẩy nói thế mùi nàng vẫn say mê gã sách huyết nhất kiếm đê hèn vô hạnh phải không ngô cương thấy gã đề cập đến mình thì dừng lại lã thuộc viên lạnh lùng hỏi ngươi bảo y đê hèn vô hạnh ư thư sinh áo lam đáp đúng thế gã làm nhục cho hai chữ võ sĩ lã thuộc viên chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời thư sinh áo lam lại nói tiếp thế mùi thế mùi đã quên màn kịch trong lữ quán khiến mọi người đều căng hận rồi ư lã thuộc biên đáp vụ đó có kẻ âm mưu giá họa thư sinh áo lam hỏi ai nói vậy Lã thuộc viên buông thỏng ta, thư sinh áo lam nói, thế mùi tiểu huynh hy vọng thế mùi nói rõ hơn, lã thuộc viên tức giận lớn tiếng quát bước ngay. Ngươi không đáng nói với ta câu đó, thư sinh áo lam cười khảy mấy tiếng rồi bằng giọng đầy nham hiểm thế mùi, thế mùi muốn tiểu huynh nói hụt tuệt ra ư, lã thuộc viên càng tức hơn hét lên nói hụt tuệt cái gì, thư sinh áo lam hỏi có phải ngươi cố ý làm màu để thông tin cho gã đi trốn chăng, lã thuộc viên hỏi dồn, ngươi, ngươi bảo sao? Thư sinh áo lam lạnh lùng đáp thế mùi là người thông minh chẳng lẽ còn không hiểu ư, lã thuộc viên hầm hầm đáp ta không hiểu, thư sinh áo lam nói thế mùi, tiểu huynh nói sách huyết nhất kiếm cũng ở trong khu rừng này, chương 46, tấm bi kịch thảm huyệt nhân hoàng, lã thuộc viên tức quá hét lên ngươi nói thúi lắm, thư sinh áo lam nói hạ tất thế mùi phải đưa lời bất nhã. Sự thực đã hiển nhiên. Một là sách huyết nhất kiếm công lực bị phong tỏa chẳng thể nào thoát nhà tù hay là nhà tù bí mật ít người biết rõ. Cái đó chứng minh có người bội phản. Ba là, lã thuộc viên hỏi ngay ba là làm sao, thư sinh áo lam đáo tại sao thế mùi vô cớ xuất hiện ở núi đại hồng này, lã thuộc viên đáp ngươi định quảng cố ta chăng, thư sinh áo lam cười gằn đáp thế mùi, ta chỉ cần phóng một phát tín hiệu là gia sư lập tức đến ngay. Khi đó, ha ha, lã thuộc viên hỏi ngươi định làm gì, thư sinh áo lam ngập ngừng đáp, nếu thế mùi, ha ha, Ưng thuận tiểu huynh, thì việc này tiểu huynh không tiết lộ ra nưỡng lửa vô hình trong lòng ngô cương cháy lên bừng bừng, chàng tử hỏi gã thư sinh này định uy hiếp lã thuộc viên quả là đồ vô liêm sỉ. Gã còn nói đến gia sư. Phải chăng gã muốn trỏ vào cẩm bào lão nhân, xem chừng là muốn ngăn cản ta đây, bỗng nghe lã thuộc viên lớn tiếng mai mỉa khúc cửu phong. Ngươi không phải giống người nữa, ba chữ khúc cửu phong vừa lọt vào tai, bầu máu nóng ngô cương đã sủi lên sùng sục. Chàng không ngờ thư sinh áo lăm này lại là vạn tà thư sinh khúc cửu phong mà chàng đang tìm kiếm, chàng đã ước hẹn với tiểu thần Long Hà Vĩ báo thù cho gã, vạn tà thư sinh khúc cửu phong nổi lên chàng cười lạnh lẽo nói thế mùi, thế mùi đừng nói quá lời, lã Thục viên đáp thế là ta đã lịch sự lắm rồi, khúc cửu phong đáp ngươi không sợ tiểu huynh dùng thủ đoạn phi thường ư, lã Thục viên hỏi lại, ngươi dám thế chăng, khúc cửu phong đáp chỗ này chỉ có đôi ta, chẳng việc gì là dám với không dám. Ha ha. Tiểu huynh dùng thủ đoạn phi thường để cùng thế mùi thành hảo sự. Nếu thế thúc, thế thẩm biết cũng không sao, vì chúng ta đã có nghị hôn rồi, lã thuộc viên không nhìn được nữa quát lên khúc cửu phong. Ngươi là loài cầm thú, ta phải đập chết ngươi, bình, khúc cửu phong cười hô hố nói thế mùi. Nếu động thủ thì thế mùi còn kém tiểu huynh một chút, ngô cương không nhìn được nữa, chàng chụp mặt nạ vào rồi tiến ra kênh tiếng khúc cửu phong. Ngươi nhất định phải chết, vạn tà thư sinh khúc cửu phong sợ quá giật bắn người lên quay phát lại thù chạm phải mục quan ngô cương lập tức mặt gã, tái mét, ngô cương đã có ý không để đối phương tẩu thoát một là vì chàng muốn trả thù cho tiểu thần Long, Hay là lã thuộc viên cứu chàng là hành động phản bội môn phái? Nếu để gã sống trở về được thì lã thuộc viên tất bị thảm hình. Vì thế chàng để hết tinh thần không cho đối phương còn có cơ hội hành động, vạn tà thư sinh khúc cửu phong định thần lại cố ý tươi cười như không có, chuyện gì? Gã nói huynh đài. May lại gặp đây, Ngô Cương thấy gã trong chớp mắt đã thay đổi bộ mặt giả dối mấy lần ghét cây ghét đắng. Chàng lạnh lùng đáp đúng là may lại gặp tại đây, khúc cửu phong nói huynh đài thật có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của thế muội, Tiểu đề tự thẹn xấu xa, cam đành cắt mối tơ tình, lã thuộc viên tức quá hắn giọng một tiếng, Ngô Cương hỏi ngay khúc cửu phong. Ta hỏi ngươi, tiểu thần lòng hàng vĩ bị cô bạn gái của ngươi dẫn dụ rồi ngươi gia hại gã. Vụ đó thế nào Vạn tà thư sinh khúc cửu phong biến sắc mùi lại một bước dài gã cho mày ngập ngừng đáp cái đó. Cái đó từ đâu mà ra, ngô cương tiến lên hai bước lạnh lùng nói, bất luận ngươi có thừa nhận hay không ta đã hẹn lời với tiểu Long thần đòi món nợ đó cho gã, vạn tà thư sinh ngập ngừng hỏi, huynh đài. Huynh đài không phân biệt thì phi hát bạch nữa ư, ngô cương chợt động tâm cơ, mắt đầy sát khí, chàng lớn tiếng quát khúc cửu phong, có phải vụ kỳ án lỏa thể ở nhà Lữ quán cũng do ngươi gây ra không? Vạn tà thư sinh toàn thân rung bận bật đáp huynh đài đừng ngậm máu phun người, ngô cương lại hỏi khúc cửu phong, cách dụng tâm của ngươi thật đê hèn ngươi tưởng đem chuyện ấy để lây chuyển mối tình của lã Thục viên đối với ta chăng, lã Thục viên nghiến răng nói đúng là gã làm không sai chút nào. Tiểu mùi cung nghĩ vậy, vạn tà thư sinh cười lạc một tiếng lùi lại ba bước vung quạt lên lã Thục viên la lên ngươi nở dùng độc trăm ư, ngô cương chấn động tâm thần chàng đã rút thanh kiếm ở sau lưng ra. Nhưng nghe tiếng lã thuộc viên la hoảng liền bị phân tâm ngừng chiêu thức lại chưa kịp phát ra, bỗng chàng thấy trước ngực tê trồn. Mắt tối sầm lại, cổ bị nghẹt thở té hụt xuống đất, lã thuộc viên ối lên một tiếng. Mặt nàng xám như tro tàn, ngô cương biết mình trúng phải độc trâm, lập tức thần công tự phát ra để bảo vệ tâm mạch ngăn chặn không cho chất độc chạy vào trái tim. Nếu người khác trúng phải đọc trầm là chết liền, vạn tà thư sinh nở một nụ cười đanh ác tiếng lên một bước giơ tay lên toàn đánh xuống đầu ngô cương, ngô cương đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Thị lực chưa mất, có điều chàng không còn sức kháng cự, lã thuộc viên thét lên một tiếng lanh lãnh phóng chưởng đánh hất vạn tà thư sinh lùi lại, vạn tà thư sinh nở một nụ cười giảo quyệt hỏi thế muội, cục diện này thu xếp bằng cách nào đây? Lã thuộc viên quát ta phải giết ngươi, vạn tà thư sinh thủng thẳng đáp thế mùi không làm được đâu, lã thuộc viên nhảy sổ đến bên ngô cương hoảng hốt hỏi cương ca ca, ca ca, thấy thế nào, ngô cương mấy môi cất giọng rất yếu ớt đáp đe rằng, tiểu huynh nguy mất, lã thuộc viên châu tuôn tạm tả cất giọng thê lương nói cương ca ca, tiểu mùi sẽ báo thù cho ca ca, vạn tà thư sinh vừa ghen vừa hận xong vẫn nợ một nụ cười nham hiểm lạnh lùng nói thế mùi. Gã nhờ có nội công tin thâm chống cự kịch độc. Nhưng chỉ quá nửa giờ là phải tắt hơi, ha ha. Thế mùi nên biết chất kịch độc này khắp thiên hạ không ai giải cứu được. Thế mùi Thế mùi đừng mơ mộng nữa, lã thuộc viên phẫn nộ đến cùng cực gầm lên, khúc cửu phong. Ta thề phải giết ngươi, vạn tà thư sinh nghiến răng hỏi Thế mùi. Thế mùi quen nói hảo huyền. Thế mùi có biết đã phạm vào điều thứ mấy trong môn quy rồi không, lã thuộc viên đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ thê thảm. Nàng trỏ tay vào mặt vạn tà thư sinh quát khúc cửu phong Ngươi là quân chó má Vạn tà thư sinh ngắt lời thế thúc là người thế nào Thế mùi đã biết rồi Lão nhân gia sẽ xử trị mùi một cách thảm khốc Lã Thục viên hừ một tiếng chứ không nói gì Vạn tà thư sinh lại hỏi Thế mùi có muốn cho gã sống lại không Lã Thục viên ngẩng người ra một chút rồi lại rung lên hỏi đầu óc ngươi lại muốn xoay chuyển điều gì Vạn tà thư sinh nói Thế mùi thật là người thông minh Lã Thục viên hỏi ngươi nói vậy là có ý gì Vạn tà thư sinh đáp ta có thể phá lệ giải độc tha mạng cho gã, lã Thục viên hỏi, ngươi có muốn đòi điều kiện gì, vạn tà thư sinh cười khanh khạch đáp thế mùi. Cái này đâu có chuyện điều kiện. Thế mùi yêu gã tha thiết, nếu gã chết đi chắc thế mùi phải đau khổ một đời. Mà ngu huynh đối với thế mùi vẫn giữ một mối thâm tình, lã Thục viên nói ngươi muốn thế nào, vạn tà thư sinh cười khanh khạch đáp, ta chỉ cần thế mùi ưng chịu, lã Thục viên hỏi ưng chịu cái gì thế mùi cùng tiểu huynh thừa hành hảo sự xong là tiểu huynh cứu gã tức khắc lã thuộc viên tan nát ruột gan nghiến răng thóa mạc ngươi không phải là giống người nữa ư ngô cương nghe rõ câu chuyện bị ổi lửa hận công tâm suýt nữa chàng ngất đi vạn tà thư sinh rung động cây quạt nhìn tấm thân nõn nà của lã thuộc viên ra vẻ thèm thuồng nói thế mùi thế mùi chuẩn bị hậu sự cho gã ra sao lã thuộc viên rít lên một tiếng vương ra chụp vạn tà thư sinh vạn tà thư sinh lạng người đi tránh khỏi miệng nói thế mùi thế mụi nên hiểu rõ tình thế lã thuộc viên ngoảnh nhìn ngô cương còn thoi thóp thờ thì lòng đau như cắt nàng nghiến răng ken két tưởng chừng bể cả quai hàm ngô cương máy môi nhưng nói không ra tiếng vạn tà thư sinh lạnh lùng nói thế mụi thời gian rất quan hệ nếu để lâu không cứu trị được nữa thì thế mụi đừng có oán ta lã thuộc viên nước mắt đầm đìa nàng quá yêu ngô cương không muốn để chàng chết nhưng đem tấm thân thanh bạch để đổi lấy tính mạng cho chàng Đem tiết tháo mà giao cho một tên hèn hạ bị ổi cũng là một việc rất tàn khốc, nàng xoay chuyển ý nghĩ trăm chiêu, căm hận khúc cửu phong thấu xương. Nàng tự hỏi ta chết đi để xuống suối vàng để gặp người yêu, hay ta để cho tên ác ôn đê tiện này làm càng, nguyên trước nàng đã chuẩn bị dùng thanh gương sắt chặt đứt tơ tình để kết thúc một trường bi kịch. Ngờ đâu lại gặp khúc cửu phong đập tan ý định của nàng, nàng vừa nhìn đau để ly khai ngô cương. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy quá yêu chàng đến trình độ không nhất mình ra khỏi được nữa, người thế gian điều khó tránh nhất là chữ tình, nhưng nàng hy sinh tấm thân mình để cứu sống người yêu thì được cái gì, vạn tà thư sinh dục thế mùi. Nếu thế mùi không chịu thì ta cũng không miễn cưỡng, có điều ta cảnh cáo thế mùi một lần tối hậu là gã không sống được mấy chốc nữa đâu, lã thuộc viên mặt co rúng lại ra chịu đau khổ phi thường, đột nhiên nàng nhìn ngô cương rồi nói bằng gượng cực kỳ thê thảm cương ca ca ca ca lượng thứ cho tiểu mụi ngô cương căm hận khúc cửu phong rồi hận mình không thể xé thịt gã được mà cũng không tắt hơi ngay để khỏi phải trong một màn kịch thảm nhân hoàng nhưng dù chàng phẫn hận đến đâu cũng không còn đủ sức để làm bất cứ một việc gì dù là việc tự hủy thân mình vạn tà thư sinh cười một cách rất khả ố hỏi thế mụi thế mụi chịu lời rồi chứ lã thục viên nghiến răng đáp ta chịu lời ngươi vạn tà thư sinh tiến lại nắm tay lã thục viên nói thế mụi ơi Tiểu huynh đã từng chờ thế mùi một ngày xem bằng ba thu, lã thuộc viên sắc mặt lật lạc, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ tóe máu. Nàng hất tay gã ra lùi lại hai bước lớn tiếng quát không được đụng vào người tạ vạn tạ thư sinh nói vô hay. Thế mùi, lã thuộc viên quát ngươi hãy giải độc cho y trước đã, vạn tạ thư sinh cười ha hả nói thế mùi. Tiểu huynh về phương diện mưu kế không chịu thua ai bao giờ. Trước hết cho gã uống thuốc để chất độc khỏi lan ra chờ xong việc sẽ giải trừ cũng chưa muộn, lã thuộc viên lắp bắp ngươi, ngươi, vạn tà thư sinh cười hi hi nói thế mùi, sau khi thế mùi nếm mùi kỳ lạ sẽ ưa thích tiểu huynh, lã thuộc viên toàn thân mềm nhũng, hai gối cơ hồ không chống nổi người nữa, vạn tà thư sinh lấy trong lọ ra một viên thuốc nhét vào miệng ngô cương rồi điểm huyệt chàng. Gã quay lại bảo lã thuộc viên thế mùi, xong rồi, lã thuộc viên đột nhiên cười rộ. Nàng thét lên rất thê thảm khiến người nghe lông tóc dựng cả lên, đó là tiếng cười để phát tiết mỗi đau khổ thảm tuyệt nhân hoàng hay mối hận đến cùng cực tà thư sinh, thú tính nổi lên cười ha hả nói thế mùi. Lại đây. Ha ha, gã cất bước tiến về phía lã thuộc viên mặt xám như cho tàn lùi lại phía sau bước một. Nàng đến chân tường thì ngã lăn ra, vạn tà thư sinh nhảy sổ lại rồi diễn mà thảm kịch không ai dám nhìn vào, tiếng cười tàn ác lẫn với tiếng rên rỉ đau khổ nhộn lên trong khu tĩnh mịch, ngô cương chưa mất hết thần trí trái tim chàng tưởng chừng như bị cắn xé hỡi ôi cái trinh bạch của người thiếu nữ vì ái tình mà phải hy sinh để rồi đi đến một kết quả không tưởng trên đời còn có chuyện nào tàn khốc hơn thảm cảnh này khí huyết trồi ngược chàng học máu tươi rồi chết giấc chẳng bao lâu ngô cương lại dần dần hồi tỉnh vạn tà thư sinh tay vẫy cây quạt môi nở nụ cười đanh ác ra chiều thỏa mãn lã thuộc viên đầu bù tóc rối thoa nghiêng lược trước áo quần xốc xếch nét mặt thê thảm co rúm trong mặt như mặt quỷ Nàng quể oải ngồi tựa vào tường nghiến răng nhìn vạn tà thư sinh quất hận hỏi mi yên tâm rồi, vạn tà thư sinh nở một nụ cười gian ác nói thế muội. Tiểu huynh xem ngươi đã nhiều, chỉ có thể mùi tiên nhân ở trần gian đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy dư vị là vô cùng hứng thú, lã thuộc viên nắm tay lại cho ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi theo kẻ ngón tay nhỏ dọc xuống mà nàng không biết đâu. Vì bất cứ cảm giác gì cũng bị cái khổ nhục về tâm hồn lấn ác hết, nàng hét lên khúc cửu phong, cứu y đi. Vạn tà thư sinh hỉnh hãn đáp thế mùi. Chậm mất rồi, lã thuộc viên quát mắt lên hỏi ngươi, nói thế là nghĩa làm sao, vạn tà thư sinh đáp, vì chần chưa mất thời gian bây giờ thần tiên cũng đành chịu bó tay không thể cứu được nữa, lã thuộc viên nhỏ lên, nhưng người nàng loạn troạn hai cái cơ hộ té xuống, bàn tay máu me của nàng trỏ vào mặt vạn tà thư sinh quát khúc cửu phong. Ngươi, vạn tà thư sinh nhe răng đáp, lã thuộc viên. Ta biết ngươi căm hận ta. Vĩnh viễn căng hận ta chờ cơ hội trả thù, nhưng, ha ha, ta không cần đâu Ngươi phản bội môn quy, tội đáng phanh thay Ta không chiếm được ngươi xong ngươi cũng không lấy được gã Chỗ này phong cảnh đẹp đấy, ngươi liệu mà mai táng cho đứa tình lan mà ngươi đã hết lòng hy sinh cho gã dứt lời vạn ta thư sinh băng mình dông tuốt, lã thuộc viên bứng trơ như tượng gỗ Đầu óc nàng lúc này trống trải vô cùng, hồi lâu nàng lại ngồi phịch xuống đất Nàng xoắn từng đám tó một mà giựt đứt cả mảng da đầu. Mặt nàng co dúm lại không còn ra hình người nữa, nàng không khóc, không ứa nước mắt. Một quan lờ đời như thế vô thần. Nàng đau khổ đến trình độ mất cả cưu hận, thời gian lặng lẽ trôi, lã thuộc viên cuồng loạn một lúc rồi trường ra, không nói năng mà cũng không nhúc nhích, ngọn gió ngoài nội thổi vào rừng cây phát ra những tiếng vù vù dường như để cảm thán cho con người bất hạnh, bóng mặt trời qua ngọ đã xế về tây, lã thuộc viên đứng lên người, lão đảo.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 chất kịch độc không công phạt trái tim được nên chàng còn sống đến bây giờ về điểm này lã thục viên không nghĩ tới nên nàng lấy làm kỳ nếu vạn tà thư sinh hiểu hiểm này gã này cũng chẳng bỏ đi ngay gã yên chí thế nào ngô cương cũng hết rồi lã thục viên cúi xuống gần ngô cương nghẹn ngào nói cương ca ca tiểu mùi chờ ca ca cùng ra đi tắm thân tiểu mùi nhơ nhuốc rồi sau khi tiểu mùi chết trút bỏ phần xác thối tha này chỉ còn lại phần hồn mới trong sạch được nước mắt nàng trào ra đầm đìa ngô cương lòng đau như cắt Nhưng chàng không thể thốt lên lời để miêu thuật âm thanh của trái tim, một bóng người như quỷ mị bất thình kinh hiện thân trước ngô cương và lã thuộc viên, lã thuộc viên không còn biết kinh sợ là gì nữa. Nàng đứng trơ như tượng gỗ. Người mới đến là một nhà sư quần áo rách rưới, lã thuộc viên ngó nhà sư một cái rồi lại cúi xuống nhìn ngô cương một cách ngây ngô, tưởng chừng trong thiện hạ không còn việc gì làm cho nàng động tâm được. Người nàng còn sống nhưng trái tim nàng đã chết rồi. Hay nói cho đúng hơn nó bị vạn tà thư sinh cắn nát, nhà sư tuyên Phật hiệu A-di-đà Phật để phá tan bầu không khí tĩnh mịch, lã thuộc viên lại ngoảnh đầu lên nhìn ngớ ngẩn hỏi, đại sư là người xuất gia lấy từ bi làm gốc có thể siêu độ cho tiểu nữ được chăng, quái hòa thượng lắc đầu, cúi xuống đưa tay sờ trước ngực ngô cương. Lão vận cộng rồi giựt tay ra, một mũi kim nhỏ như lông trâu bị hút vào lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm vô ảnh thần trâm. Lã Thục viên thần trí đang ngơ ngẩn bỗng tỉnh táo lại hỏi đại sư biết thứ kim độc đó ư, quái hòa thượng đáp biết chứ, cái này là ám khi đọc môn của yêu vương, lã Thục viên ngập ngừng đại sư, giải được chất độc này chăng, quái hòa thượng đáp để bần tăng thử xem, lã Thục viên đang nước mắt đầm đìa bỗng nở nụ cười hy vọng hỏi, xin đại sư cho biết cách xưng hô thế nào, quái hòa thượng đáp bần tăng là vong ngã, lã Thục viên nhắc lại hai chữ vong ngã. Nàng ngẩng đầu lên trời nghĩ thầm, vong ngã là quên mình Con người biết quên mình thì những sự đắc thất vinh nhục đều bỏ ra ngoài. Nhưng con người liệu có thể quên mình thật chăng? Nàng, cũng hy vọng quên mình đi, quên những điều bất hạnh, quên hết tất cả. Nhưng quên thế nào được, nàng cúi xuống hỏi đại sư tới đây làm chi, quái hòa thượng đáp, bần tăng đến đây có việc gì đáng làm thì làm, lã Thục viên nói tiểu nữ ngu muội không hiểu thâm ý trong lời của đại sư, quái hòa thượng gạt đi không hiểu thì thôi, lã Thục viên ngập ngừng, tiểu nữ muốn hỏi đại sư... Vong ngã hòa thượng da mặt nhăn nhúm co lại, miệng khẽ tuyên Phật hiệu rồi ngồi xếp bằng xuống bên mình ngô cương. Lão lấy ra một viên thuốc đỏ như máu lớn bằng mắt rồng bỏ vào miệng ngô cương, lã thuộc viên kinh hải la lên đó là một vật báo hiếm có trên đời tên gọi là hỏa long châu. Nó có thể trị được hết thảy mọi chất độc phải không? Vong ngã hòa thượng kinh hải đáp, nữ thí chủ biết nhiều hiểu rộng, vừa mở miệng đã kêu đúng tên lã thục viên nhắc lời tiểu nữ chỉ được nghe người ta nói rồi buộc miệng đoán mà thôi quái hòa thượng nói muốn giải trừ chất độc này chẳng khó gì nhưng vì thời gian quá lâu chất độc vào mạng mở nên phải ra sức một phen đem nhân lực bổ túc vào chỗ trái châu chưa đủ phản ứng dứt lời lão điểm vào mấy huyệt đạo trong mình ngô cương đoạn lão đặt tay vào huyệt thiên khu cà huyệt mạch căng rồi nhắm mắt hành công chỉ trong khoảnh khắc trên đỉnh đầu lão bạch khí bốc lên nghi ngút mồ hôi cũng toát ra đầm đìa lã thục viên mệt nhoài nằm ngã trên cây Rồi nàng chìm đắm vào nỗi thống khổ vô bờ bến, không biết thời gian trôi qua bao lâu nàng bị tiếng gọi của quái hòa thượng làm cho giật mình, tỉnh lại nữ thí chủ, nàng mở mắt nhìn vong ngã hòa thượng đứng sững trước mặt. Toàn thân lão ướt đẫm. tấm áo cà sa vá hàng trăm miếng ướt hết một nửa tựa hồ nhúng xuống nước, Vẻ mặt lão lự thừa coi bộ cực kỳ mệ nhọc, lã thuộc viên cực kỳ cảm động. Nàng chúc câu vạn phúc rồi nói đa tạ đại sư đã có công sức vãn hồi thiên mệnh, vong ngã hòa thượng nhăn nhó cười nói bất tất phải thế, bần tăng thấy điều gì nên làm là làm mà thôi, câu nói này hiển nhiên có dụng ý khác, nhưng lã thuộc viên nghe mà không hiểu, lòng nàng nguội như đóng cho tàn, chẳng để ý truy cứu một vấn đề nào nữa mà chỉ hỏi đại sư. Y không có điều gì đáng ngại chứ, quái hòa thượng đáp đúng thế, từ này trở đi bách độc không thể xâm nhập người Y được, đã hết tập năm.